ta muốn làm thiên đao mười hai chương một trăm lẻ hai hứa thế h ứ a đập nát trong phòng bàn ghế còn chưa phát tiết cơn nổ hứa thế h ứ a bảo khiêu như sấm quát lẽ nào lại thế nghĩ hay lắm dám giết người của ta lại thương ta tam đệ bây giờ còn muốn cầu h ò a hắn tống cầu mẹ nó sao không ăn xít tam đệ ngươi cũng là vì sao không phối hợp khai ra có phải tránh được một bữa đòn roi chúng ta chiếm cứ địa lợi nơi này cũng đâu có sợ bọn chúng âm thầm đánh lén nghe đại ca nói hồ ban hơi t h ẹ m trọng lòng cảm động khóc lớn đại ca chúng ta cùng nhau cắt máu ăn thì ta sao dám đem hai vị ca ca bán đứng hôm nay ta bị thế này sau này có lẽ cũng sẽ thành phế nhân hai vị đại ca phải cho ta báo thù ta muốn ăn tươi nuốt sống tống cầu đại ca không cần trần c h ờ huyên để chúng ta lập tức âm thầm xuống thành đem hắn tống ra trên dưới người đồ cái gà chó không lưu. riêng tống cầu thằng con hoang này cần phải chặt thành nhân côn đem về cho tam để tiết hận. hứa thế hứa trong lòng cũng là kìm nén khó nhịn. do dự hồi lâu mới cắn răng. t h ủ ta tất nhiên sẽ cho tam để báo. nhưng không thể manh động. đợi ta về suy nghĩ k ỹ hơn. đại ca đại ca tam để yên tâm n h ỉ ngơi phải tin tưởng đại ca ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù đợi ta tính toán một phen trước đã thế nào hai người kia nghe lão hứa như thế ngôn từ khẩn thiết cũng không dám làm quá căng chỉ có thể tin tưởng gật đầu đại ca chúc ta nghe ngươi trấn an hai vị nghĩa để a n cần dặn dò lão tam một hồi hứa thế hứa mới âm trầm mặt xoay người rời đi sát ngoài cửa sổ đứng trên xà nhà im lặng theo dõi dưới này hết thầy tống đại quan nhân trong lòng cũng hoa hỏa đám dễ nhui này mở miệng một câu tống cầu hai câu tống tặc mỗi người nói mấy lần hắn đã sớm ghi vào sổ thù âm thầm cho này ba người mặc niệm nếu không phải hôm nay còn cần chung quanh điều tra vì hắn phụ thân chim s ẽ có lẽ đã sớm hóa thân an i bi cho mỗi người phải phát chăm chú ghi tạc hình dạng ba kẻ xấu số hứa lão đại một thân hình thể cao to kinh người, so với hùng bá cũng không kém cảnh là bao, bàn về trên người cơ bắp nở nang càng là vượt trội, trông không khác gì một con gấu đen, có lẽ do luyện ngoại tông, hứa thế h ứ a cạo một thân đầu chọc, da rẻ ngăm đen tỏa sáng như kim thiết, nhìn qua cũng biết sức phòng ngự kinh người, chỉ là không biết khổng tước linh có hay không có thể đâm thủng. nếu không thì rắc rối lớn rồi dù sao chưa từng giao thủ chỉ âm thầm thông qua quan sát đã thấy kẻ này một thân gân thịt cốt cách chặt chẽ kinh người dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết sức bạo phát kinh khủng d ư ờ n g nào tuyệt đối kinh đ ị n h cho hắn cảm giác uy hiếp so với lỗ thiên hùng ngô thiên đám người hơn xa rất nhiều còn lại hai người kia ngược lại không đáng để lo lão tam coi như tàn phế còn lão n h ị trình độ cũng qua quyết bình thường tống đại gia nắm chắc trong vòng năm chiêu đem hắn chém hùng bá nhiếp phong đối phó bọn chúng hai người là dư giả quyết định vẫn là ở lão đại hứa thế hữu người này không thèm để mắt thêm hai con đầu lính quái tống đại quan nhân lập tức phi cánh ẩm nấp đuổi theo lão hứa dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng cẩn thận không bao giờ là thừa từ chỗ lão tam trở về hứa thế hữu trong lòng d ố i rắm do dự không ngừng làm nhiều năm kết nghĩa huyên đệ hơn nữa thù cũ hận mới hắn bây giờ hận không thể lập tức vào thành đem tống khuyết xẻo thịt lột ra nhưng làm sao trong lòng còn bí mật rời đi nơi này hắn không yên tâm nha vì bí mật này đã mấy năm gần đây hắn vô cùng hạn chế đi ra quá trại bây giờ khoảng cách đại công cáo thành ngày càng gần lão hứa tâm trạng bắt đầu lo được lo mất lên càng là không thể lơ là t r ị n h quân thanh tên phế vật này bực bội hứa thế h ứ a không nhìn được đập bàn mắng nếu không phải vị này lơ là bất cẩn bây giờ có phải bớt lo bao nhiêu trước đây đã hẹn trước xúc thu lưu lão t r ị n h thù lao là nhường hắn tham khảo linh ơn từ võ h ọ c bây giờ tốt lắm bí tịch còn không thấy bóng hắn ngược lại dính một thân xíp đến trong trại tiểu để cùng kết nghĩa hương để cũng bị tai ương bảo sao hắn không nổ nếu tống đại gia nghe được trong lòng hắn nói hẳn không nhìn được cho mấy cái bạt tai không nhìn lại chính hắn lão hứa nếu không phải hắn cố tình tìm chuyện gây sự tống đại gia mới không thèm quan tâm bọn hắn lũ này sơn tặc đây tâm tình hoảng b é t lão hứa cuối cùng không nhìn được ngồi yên chỉ thấy hắn lén lút ra khỏi phòng cẩn thận đánh giá chung quanh thấy không có người mới bí ẩn theo đường mòn hướng sau núi c h ả y đi nơi này phòng ốt nằm ngang lưng núi bất kỳ ai muốn đi ra phía sau đều phải qua đây sau lưng là vách đá dường đứng trước mặt là vực sâu hứa thiên h ứ a chọn nơi này xây phòng cũng là có thâm ý của hắn nhìn lão hứa tại địa bàn của mình mà cứ như làm tặc tống đại ra hai mắt liền sáng tâm như mèo cào ngứa ngáy vô cùng vội vàng bám theo có hàng có hàng được lợi với hình thể bé nhỏ lại là loài chim dễ thấy trong rừng hứa thế hứa cũng không chú ý đến trên vách núi rói theo hắn chim sẻ nhỏ men theo vách đá đi không bao lâu lúc này lão hứa mới dừng lại đánh giá bốn phía sau đó nhanh nhẹn vén ra bên cạnh dây mây để lộ ra bên trong một khối đá to như cánh cửa chậm rãi từng ly từng tí đ e m đá xê dịch phía sau liền xuất hiện một thông đạo đen hun hút hứa thế h ứ a lập tức đem dây may kéo lại che phủ chính mình biến mất tại bên trong dù chưa vào xem bên trong tột cùng là cái gì tống đại quan nhân đã ngửi thấy mùi bảo bối làm sao còn chậm trễ đập cánh bay xuống cửa hang gạt chân nhỏ ra chạy theo vào trong bên trong hang động càng lúc càng lớn tống khuyết chạy vã mồ hôi chim cuối cùng mới tìm thấy lão hứa thân ảnh lúc này hắn đang cầm theo giả minh châu đứng im si mê ngắm nhìn trước mặt một thân t â y chỉ thấy cây này dạng giống dứa dại mọc trong hang động mà vẫn phát triển không tồi lá màu đen sọc trắng dài hẹp như lưới h i ế m hai bên còn mọc tua tủa răng cưa trên cành cây hiện đang treo lấy ba quả màu nâu đỏ to bằng nắm đấm rất bắt mắt chờ đợi bao nhiêu năm còn chưa đầy nửa năm nữa là kim cốt quả thành thục đến lúc đó phục dụng tất nhiên khiến ta luyện cốt hoàn mỹ còn nhất cử đột phá ngũ dai khi đó nơi này còn ai có thể chống lại ta bây giờ tuyệt đối không thể ra sai sót tống cầu tống cầu lão t ử n h ư ờ n g ngươi sống sót thêm một đoạn thời gian ngày sau huyết không uống máu nhấm thịt ngươi không thể nghe lão hứa nói chuyện tống đại nhân hiếu kỳ cực kỳ cũng không để tâm hắn vô lễ xúc phạm tiếp tục vỉnh tai lên nghe xem có thông tin gì hữu ích nhưng hứa thế hữu cả người giống nhập ma như thế cũng không nói thêm gì chỉ vòng quanh thân cây quan sát chập chập không ngừng như đang ngắm tuyệt thế mỹ thể làm tống khuyết cũng phải nổi r a gà thấy ở lại không tiếp tục thu được tin gì hữu ích tống khuyết liền điều khiển chim sẻ nhỏ âm thân lui ra nút lên vách đá tiếp tục chờ đợi chằn chọc một đêm không ngủ được đợi sáng sớm hôm sau thay nhiếp phong liệu thương tống đại gia mới không nhìn được hỏi thăm lão nhiếp ngươi học rồng biết nhiều có từng nghe qua kim cốt quả. thứ này đứng tên ghi chân bảng ta tất nhiên nghe qua. thiếu ra ngươi nghe ai nhắc đến cái tên này nhiếp phong cười hỏi. đừng quản ai nói, mau cho ta nói thứ này có tác dụng gì. nhìn tống lão ra gấp không chờ nổi. lão nhiếp cũng không nhìn được buồn cười. thiếu ra. trên sách mô tả kim cốt t h ủ chỉ mọc trên mỏ kim loại. hấp thu tinh kim mà lớn lên. Rồi t ê năm bắt đầu cho quả. 5 năm ra hoa năm năm kết quả năm năm nữa thì quả chín quả này thành thuộc lớp vỏ có màu đỏ sấm bên trong trắng võ giả ăn vào có thể cải biến cốt cách có thể trợ giúp luyện cốt võ giả đem trên thân thể toàn bộ xương khớp luyện đến hoàn mỹ hơn nữa còn mang theo thuộc tính như kim loại cứng rắn dẻo dai vô cùng đây tuyệt đối là người luyện võ tha thiết mơ tưởng bảo vật nếu như trên giang hồ xuất hiện tin chắc ngay cả tôn sư cao thủ cũng đồng tâm dù sao họ không dùng được nhưng con cháu là có nhu cầu sao vậy mà như thế lời hại tống gia ta quả nhiên kiếp trước hành y tích đức bây giờ đến đâu cũng gặp được quý nhân lão hứa người tốt nha có thể đem trên người bộ phận rèn luyện đến hoàn mỹ tống khuyết nghe như thế cũng đã biết được bảo vật giá trị võ giả theo tu luyện dần dần có thể đem trên người từ ngoài vào trong làn da thịt gân xương tặng tuổi trọn vẹn tu luyện một lần cho đến khi bước chân vào tôn g sư dùng tiên thiên chân khí tẩy đi phàm thai mới coi đem thân thể rèn luyện đến hoàn mỹ vô lậu tuổi thọ theo đó tăng lên đến một trăm năm mươi năm dài trước đây tống khuyết coi lưu ly vô cấu thể gọi là thần công vì môn công pháp này có thể rèn luyện thân thể nội ngoại thông thấu tinh khiết như lưu ly vô cùng tiếp cận hoàn mỹ sau này sẽ đại đại trợ giúp khả năng đột phá t ô n g sư bây giờ kim cốt quả vậy mà trực tiếp khiến cốt cách người rèn luyện hoàn mỹ có thể nghĩ ra nó giá trị liên thành hơn nữa lại còn có ba quả quả thật quá sung sướng lão hứa cần thiết phải chết nhanh chóng chết hắc thiết trải cũng cần phải nhanh chóng diệt tống đại quan nhân lòng vui sướng cho ra quyết định dù sao chính miệng hứa thế hữu nói qua hắn còn chưa đột phá ngũ dai đã cùng là tứ sai tống gia tự tin đeo sợ quá ai chiến liền là lòng hưng phấn tống gia cũng không cùng lão nhiếp giải thích nhiều hơn vui sướng cho hắn chữa thương đợi việc hoàn tất cho đám người này một c á c h kinh hỉ cũng không muộn ta muốn làm thiên đao mười hai chương một trăm linh ba linh giang b a n g lâm bình một ngày ba lần thi triển siêu tuyệt k ỹ thất tinh tục mệnh c h â m chỉ tốn ba ngày nhiếp phong thương thế đã coi như khỏi hẳn tống khuyết lập tức quyết định đêm đó hành động tránh cho đêm dài lắm mộng lão nhiếp sợ tống ra tiêu hao tinh lực quá độ còn khuyên hắn thư thư mấy ngày nào đâu biết để diễn ra mệt mỏi tâm hắn còn mệt hơn chỉ cần ăn một đống bổ dược bổ sung năng lượng, hắn hết thảy đều sẵn sàng. không lay chuyển được thiếu gia, nhiếp phong, hùng bá hai người đều vâng mệnh về chuẩn bị đồ đạc tính dưỡng tinh thần. đại ca cho ta đi với ngươi. ngồi bên cạnh nghe tống đại quan nhân phân phối nhiệm vụ, chính mình lại không có việc gì lý tín nóng này sung phong nhận việc. việc này rất nguy hiểm, chúng ta cũng chưa chắc nắm phần thắng. ngươi tốt nhất không cần tham dự. nghe hắn nói tống khuyết không chút do dự lắc đầu bằng vào thực lực một g a i gà mờ như hắn đi cũng không làm nên chuyện gì còn có khả năng thành vướng bận bị từ chối lý tín cả người như quả bóng xẹp hơi hèo xìu đi xuống mất m ắ t hỏi đại ca bao giờ ta mới có thể cùng các ngươi làm việc nha hừ bao giờ ngươi tại dưới tay hùng bá đi qua được một trăm chiêu rồi nói ngươi xem hùng bá cùng tiếp xúc võ học với ngươi thời gian không sai biệt lắm bây giờ lực đạo cũng đã hơn một hùng lực nhìn lại ngươi mãi còn không đột phá nhỉ dai còn mặt mũi hỏi ta sao đối với thằng này tống gia cũng là h ậ n thiết bất thành cương mắng có lẽ nhận ghen di truyền từ lão lý tiểu tử này lười n h ắ c so với hắn tống đại quan nhân cũng có thể liều mạng tuy không thể nói biến n h ắ c nhưng tinh lực là không hoàn toàn tập trung vào luyện võ ham chơi vô cùng tống gia cũng ham chơi nhưng tống gia có bất tiểu tử này có sao thế nên bây giờ thực lực của hắn đã bắt đầu bị hất ra nếu không thêm quản giáo có lẽ không được mấy năm sẽ hoàn toàn vô dụng b i ể u b i ể u môi nhìn hùng bá to bằng c á c h đầu mình quả đấm lý tín cũng không cấm nhìn được hoa c ố c siết chặt đừng nói một trăm chiêu bây giờ hắn ngay cả ba chiêu còn chưa chắc q u a biết việc này không có cửa lý tín đành đàng hoàng ngồi im ngoan ngoãn đừng có cả ngày nghĩ theo hồng ca chơi chơi hắn không luyện võ tâm tư không ở chỗ này tiểu tử ngươi trong vòng một tháng tới còn không thể đột phá n h ị dai sau này đừng hòng ta dẫn ngươi đi quận thành đi dạo tống đại gia còn chưa chịu buông tha quát mắng lý tín khóc tang mặt như cha chết mẹ chết ánh mắt nhìn xung quanh nhưng không được ai cứu trợ đúng lúc này ngoài cửa thạch đầu hấp tấp xông vào cho hắn cơ hội giải thoát tống ra ngoài cửa có mấy người từ linh giang b a n g chỉ tên muốn gặp ngài trong phòng tống khuyết cùng nhiếp phong đột nhiên biến sắc nhưng rất nhanh chấn định việc lão nhiếp đến nay rất bí ẩn bị người t r a ra khả năng vô cùng nhỏ có lẽ là có chuyện khác các ngươi trước tránh né ta ra ngoài gặp người xem có chuyện gì không còn tâm tình để ý lý tín tống khuyết căn dặn mấy người rồi nhanh chân ra ngoài xem thực hư thế nào ngoài cửa tống phủ lúc này đứng hai người nam nữ phía sau đi theo bốn vị đại hán dẫn đầu hai người nam là một vị trung niên nhân mặt lược hiện vẻ âm nhu nữ lại đã từng cùng tống đại gia có hai lần d u y ê n gặp mặt ông hồng tống công tử ngươi để thiếp thân chờ đợi đủ lâu nha hôm nay mạo mũi bái phòng không biết có hay không làm phiền thấy tống soái ca đi ra ông hồng lập tức cười d u y ê n nháy mắt hỏi thăm nhìn nữ nhân này hắn cũng đau đầu không thôi vội gượng cười chắp tay chào ra mắt hai vị tiền bối vãn bối dạo này có nhiều chuyện quấn thân không thể thoát ra được mong ông tiền bối thứ tội khanh khách chuyện tống công tử c h ú n g ta cũng có nghe qua ngươi chớ lo lần này chúc ta đến đây chính là vì thay ngươi giải nạn vị này chính là chúc ta đường chủ lâm bình ra mắt lâm tiền bối tiền bối đại danh vãn bối nghe qua đã lâu hôm nay mới may mắn gặp mặt hóa ra người này chính là thanh hà huyện đệ nhất cao thủ tống khuyết ngạc nhiên lần nữa chắp tay chào lão đầu này tính cách cũng như mặt ngoài lạnh lùng nhàn nhạt gật đầu nói ăn nơi này không phải nơi nói chuyện ngươi không mời chúc ta vào nhà sao ấy vãn bối sơ suất xin mời hai vị vào nhà còn có thể làm sao tống đại gia đành tươi cười niềm nở chào đón xem vẻ mặt hai người cũng không như đến hưng sư vấn tội hắn cũng hiếu kỳ có chuyện gì đây khanh khách lão đầu này mặt như cá chết như thế tống công tử đừng để ý đứng bên cạnh ông hồng nhanh chóng đi sát bên người thổi phù bên tai t r e o chọc làm tống khuyết ngứa ngáy không chừng tống đại gia thật muốn đưa nàng đè xuống đất hung hăng dạy dỗ. không biết ngươi vị kia bằng hữu hùng bá đâu rồi, hôm nay làm sao không thấy mặt. hắn đang có việc phải làm chắc chiều mới về nhà. nữ nhân này khẩu vị quá nặng đi muốn chủ và thợ thông ăn tống ra trong đầu lập tức tưởng tượng ra cảnh yêu nữ ăn chuối. bên trái chuối to bên phải chuối nhỏ. trước đỏ sau vàng các loại hình ảnh. nghĩ đến đây dù hỏa khí vượng cỡ nào tống đại quan nhân cũng không nhịn được dùng mình dục niệm quét sạch sành xanh không còn một tia d i ễ m tưởng miên man chạy nhanh cho mấy người dẫn đường cho mấy người d â n trà không để ý thêm ông hồng đang bất cứ giá nào khoe khoang hàng khủng tống khuyết quay sang đối với lâm bình hỏi không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì ăn lão phu cũng không lòng vòng nhà c h ú n g ta bang chủ nghe ngươi sự tích liền nổi lòng ái tài muốn mời ngươi gia nhập linh giang bang nếu tống khuyết ngươi đồng ý thanh hà bến tàu còn khuyết một chức phó đường chủ chính là của ngươi hắc thiết trải uy hiếp chúng ta cũng sẽ thay ngươi giải quyết chỉ là như thế đối với tống đại quan nhân nghi ngờ lâm bình chỉ nhàn n h ạ t trả lời tất nhiên trên đời không có ai cho không ai cái gì đã ngươi tống khuyết nhận trong bang nâng đỡ che chở ngươi cũng cần có tinh thần cống hiến với bang không phải trước đó ngươi đạt được linh ớn từ một cái hứa hẹn sao đem nó nộp lên cho bang chủ tất nhiên bang chủ cũng sẽ không ghe o kiệt bạc đãi với ngươi hóa ra mục đích vẫn là ở đây bấy lâu nay không thấy linh giang bang người tìm mình tống khuyết còn tưởng đối phương không đồng tâm đây thật ra hắn trách nhầm đỗ như hối quả thật thời gian trước lão đấu người này toàn tâm toàn lực tập trung đối phó trần gia mà nghe qua việc về hắn cũng chỉ tạm thời gác lại bây giờ việc giải quyết xong rồi nhớ đến tự nhiên là sai người đi thu phục tống khuyết đa tạ đỗ bang chủ hậu ái chỉ tiếc tôn sư chính miệng ưng thuận vãn bối ước nguyện sao dám tự tiện chắp tay nhường cho người ngoài làm phật lòng tôn sư việc lần này chỉ có thể cô phụ quý bang tâm ý trong một mẫu ba phần này tác uy tác phúc đã quen lâm bình nghe người dám từ chối linh giang bang mình cứ tưởng nghe lầm tiện đà giận dữ hai mắt nheo lại lạnh lùng nhìn tống khuyết hình như ngươi không nghe hiểu lão phu lời nói đây chính là c h ú n g ta bang chủ kim khẩu mở lời lâm bình một thân khí chàng không thể nói không mạnh nhưng đối với tống đại quan nhân chỉ như gió thoảng bên tai nếu đỗ như hối trước mắt tống ra có lẽ còn chủ trừ c â n nhắc lão lâm mà phu ca xe đánh cũng không biết có qua được tống ra hắn không đây biết làm sao được tôn sư kim khẩu không thể cháy nếu không lâm đường chủ giúp ta c h u y ể n cáo đỗ bang chủ nếu có thể thuyết phục được trí không đại sư đồng ý tiểu tử tuyệt đối không nói hai tay dâng lên h a h a tốt tốt tốt lâm bình giận quá hóa cười liên tục nói ba thanh tốt mới g ầ n giọng tống thiếu hiệt quả nhiên thiếu niên anh hùng xem ra lần này ta là đến uổng công trong mắt tôn sư đỗ như hối hắn cũng chỉ là một con tôm nhỏ thôi làm gì có tư cách mở miệng lâm bình ánh mắt âm ngoan nhìn qua tống khuyết một lần nữa rồi đứng dậy trước khi đi lão phu có lời dành cho ngươi đồ vật trong tay cho dù tốt nhưng cũng phải có mệnh dùng mới được cáo từ nói rồi lạnh lùng phất tay áo bỏ đi ông hồng do、so、dự hồi lâu mới đuổi theo trước khi đi còn không tha buông lời tống công t ử thiếp thân không biết nói gì với ngươi tốt ngươi làm vậy sợ là đã đắc tội lâm đường chủ cùng đỗ bang chủ ngươi tốt nhất suy nghĩ lại có gì thiếp thân sẽ thay ngươi nói đỡ nhìn bóng dáng mấy người đi xa tống khuyết cười lạnh từ khi thu nhận lão nhiếp c h ú n g ta chú định đã là đối địch có linh ứng t ự tấm chiêu bài lão đỗ cả gan làm loạn cũng không dám ngoài sáng đối phó hắn chỉ có thể trong tối âm thầm nhưng mà tống lão gia thực lực đối với bọn họ vẫn là một mê thật sự âm nhau cũng chưa biết ai âm ai đâu hơn nữa sống trên đời phải ép buộc chính mình một chút mới tốt có linh giang bang này tôn quái thú thúc sau đ i ế t đảm bảo sau này hắn cũng không dám tiếp tục lười biếng thiếu ra linh giang bang người đến vì chuyện gì đợi tống khuyết đi vào nhức phong mấy người liền nhìn không được hiếu kỳ hỏi muốn trên tay ta linh ứng tự tấm bùa này thôi vẫn còn rất hào phóng ban ơn cho ta một chân phó đường chủ tất cả bị ta đuổi đi rồi tống lão ra mạn bất khinh tâm b ă n g quơ trả lời thiếu ra làm vậy có sợ hay không đem bọn nó đắc tội đỗ như hối kẻ này tâm nhãn rất nhỏ nhất không chịu được người khác vi phạm ý mình ta sợ hắn sẽ đối với ngươi xuống tay dù trong lòng hận chết đỗ như hối nhưng tỉnh táo nhiếp phong vẫn không nhìn được vì thiếu g i a lo lắng thấy hắn trung tâm như vậy tống khuyết cũng hơi cảm động cười đằng nào cũng phải đắc tội cần gì lá mặt lá trái hơn nữa chúng ta chú định là không đem vật giao cho hắn dù kéo dài thời gian cũng không được bao lâu việc cấp bách bây giờ là tiêu diệt h ắ c thiết trại tăng lên từ thân thực lực hắn đ ố như hối có nhỏ mọn nữa cũng sẽ không tự hạ thân phận tìm ta gây chuyện đơn giản là cho thuộc hạ tới o ép thôi cùng lắm c h ú n g ta né tránh một đoạn thời gian đợi thực lực đủ rồi lại quay về cũng chỉ có thể đến bước nào hay bước đấy nhiếp phong không nhìn được cười khổ một mất tất cả hắn đã sớm minh bạch thực lực tầm quan trọng không có thực lực tất cả đều chỉ là lời nói x u ô n g không cần nghĩ quá xa mục đích của bọn hắn là ép ta hiểu chung chứ không phải ta mệnh ít nhất trong một đoạn thời gian là sẽ không có uy hiếp về tính mạng tống khuyết cười được rồi không quản bọn hắn chúc ta về nghỉ ngơi chuẩn bị đêm nay phải quyết một trận thành công gió thiếu ra ta muốn làm thiên đao mười hai chương một trăm lẻ bốn diệt hắc thiết trải đa tả vu vu vu an email một trăm sáu mươi rô tết tết hai vị đảo hữu b ú t đậu lần đầu kiếm được tiền bằng chơi đêm nguyệt hắc phong cao r ế t người đêm trên sơn đảo vồ về ưng giàn sầu mấy bóng người ăn mặt hắc y mặt đeo mặt nạ ruột lặng yên không tiếng động trong bóng tối xuyên qua chính là tống khuyết ba người tống đại gia lúc này đang dẫn đường dựa theo ký ức nhiều lần thông qua phân hồn quan sát hắn rất nhẹ nhàng vòng qua mấy trạm cọp ngầm lính vượt mở đến phạm vi rộng nhất hơn mười mét hắn không chút nào lo lắng bị cảm bấy hay đột vật tấn công cẩn thận nhẹ nhàng bò lên trên một vách núi tống khuyết ra hiệu cho hai người dừng lại nhỏ dọn hướng phía trước mấy gian sáng đèn phòng ôn chỉ đa số đám sơn tạc đều tập trung ở đây ở giữa hai gian nhà kia là bọn nó nhị đương ra ôn kiện cùng tam đương ra hồ ban hứa thế hữu người này không hợp quần một mình xây phòng phía trên lưng chừng núi nhìn phía dưới nhốn nháo ồn áo t ố ấ m năm t ố ẩ m ba uống rượu đánh b ạ c đám người n h ấ p phong mừng rỡ trời cũng giúp chúng ta thiếu ra ba người c h ú n ta cứ vậy theo vách núi vòng qua cổng trại tìm tới hứa thế hứa hợp lực diệt sát sau đó quay lại thanh toán đám ô hợp này là vừa hắc hắc ta cũng là có ý nghĩ như thế tống đại quan nhân dân đãng cười gật gù đắc ý đánh hội đồng là hắn thích nhất rồi đừng cùng tống ra nói cái gì quân tử không quân tử có thể đánh hội đồng ngu sao mà không đánh mặc kệ đám sơn tặc kia ca hát nhảy múa ba người hóa vào bóng đêm không kinh động ai vòng qua sơn trải hướng lão hứa gian nhà đi tới vẫn tiềm phục quanh đây chim sẻ nhỏ tống khuyết đối với vị trí hứa thế hữu là mười phần rõ ràng chỉ huy lão n h í p cùng hùng bá tách ra bao vây ba mặt một gian phòng đem đao tạm thời thu vào không gian lấy ra bên trong khổng tước linh âm thầm nắm chặt trong tay hắn hít một hơi thật sâu ai ầm tiếng hít quá mạnh gây nên trong phòng người cảnh giác nhưng cũng chỉ kịp như thế tống khuyết giơ chân đạp tan bức tường cả người như tia chớp lao vào nhắm thẳng hứa thế hứa bàn tay vận lực bóp Ở, ầm a a a a a a khổng tước linh ngươi là trên thân truyền đến cảm giác nhói đau, lão hứa thầm hô hoòng bét. nhìn mặt nạ ruộng người trên tay ốm tròn đồ vật hắn quá kinh hãi buột miệng hô lớn. nhưng tống khuyết làm sao cho hắn thời gian thở gấp. trên tay không biết lúc nào xuất hiện huyền thiết đao thật mạnh chém xuống. thế như lôi đình phản quân quyết đem người này bổ làm đôi không ngừng, chết. hứa thế h ứ a cũng là kinh liệt nhiều lần chém x i ế t rất nhanh giữ vững tỉnh táo. hét lên một tiếng nâng nắm đấm đánh về phía lưới đao. c a n h đao huyền chạm nhau vang lên tiếng kim thiết oanh minh chói tai vô cùng. toàn lực một đao của tống khuyết vậy mà bị người dùng tay trần cản lại. Lão hứa cũng không dễ chịu chỉ thấy nắm đấm của hắn bị lưới đao bổ ra một vết thương đến tận xương. Bên trong xương cốt trắng ăn còn không ngừng tràn ra máu tươi dọa người vô cùng. bản thân hắn cũng bị lực đảo khủng bố đẩy lùi về sau ba bước mới dừng lại. đừng cho hắn lấy vũ khí thấy hứa thế hữu lao đến bên gường một đôi búa lớn tống khuyết hét lớn lúc này đã xông đến hùng bá hai người cũng không hàm hồ đao phong huyền ảnh vẫn đủ sức lực như vũ bão hướng về phía lão hứa mà đến chỉ cần hoán địch không cần đả thương mục đích minh xác chỉ là đem hắn mài cho đến lúc độc phát mà chết k a n h c ù n g hai tiếng kim thiết vang lên xông lên hứa thế hữu lần nữa bị người đánh lui tuy trên thân không tiếp tục tăng thêm vết thương mới nhưng giờ phút này dừng lại với hắn đã đủ trí mạng siêu thần trạng thái mở ra tống đại quan nhân đao đao nhanh như ánh chớp không cần cái gì hoa lệ chiêu thức mỗi đao đều m i n h mông cuồng r ã i như cử tượng trùng kích điên cuồng c h ú t lên hứa thế hữu trên người cắm đầy đ ộ c châm lão hứa chịu đựng ba người vây tông khí huyết trong cơ thể bị chấn đáng lăn lộn cảm giác độc tố đang nhanh chóng phát tán bản thân càng lúc càng thiếu lực hắn quá sợ hãi liền muốn quay đầu chạy trốn nhưng thân thể t ổ n g kềnh hắn chú định là cùng nhanh nhẹn từ này vô duyên tống lão ra để cho hắn chỉ biết ngoan ngoãn nằm trên đất bé ngoan chịu đòn lúc này nơi xa tiếng la hét dần dần vọng lại nhị đương ra ôn kiện đang dẫn theo đám sơn tặc minh mông sông lại đây nhìn trên người hứa thế h ứ a đầy giấy vết đao bên trong bắt đầu tràn ra máu màu xanh đen tống khuyết quát lớn hai người giúp ta cản lại một chút thời gian hùng bá nhức phong không trần trờ sông lên đón lấy bầy sơn tặc tống khuyết trong đầu te xe rác m á n h liệt thiêu đốt trong tay lực đạo không ngừng tăng tăng lại tăng liên tiếp bổ hơn một trăm chiêu nữa hứa thế h ứ a cuối cùng không k ì m được một hơi thoát lực bị tống ra bắt lấy cơ hội một đao chém sâu từ c h á n trẻ đôi vào trong sọ não hồng bạch huyết tương văng sái khắp nơi hắn hai mắt trợn tròn không cam lòng ngã xuống tống khuyết cũng không dễ chịu chỉ thấy đỉnh đầu hắn hơi nước dày đặc trái tim nhức nhối đập liên hồi như muốn phá nát hắn không nhìn được c h ố n g đao tay nắm ngực trái thở hổn hển một lát sau cảm giác run rẩy có chút giảm bớt tống lão ra lập tức xách đao xông về phía đang chiến đấu mấy người từ đầu đến cuối không từng nhìn thêm lão hứa một mắt vốn tả sung hữu đột hai người có tống đại gia chi viện càng như hổ thêm cánh rất nhanh ba người đem bọn này sơn tặc đánh cho thất linh bát lạc ôn k i ệ n cũng là trong lúc đó bị một đao chia h a i đầu hàng không giết theo tiếng vang lên vốn còn đau khổ trèo trống hoặc xung quanh tìm đường chạy trốn đám sơn tặc liền lập tức ngồi s ổ m xuống ôm đầu động tác thuần thục như diễn tập để tống đại quan nhân cũng phải lác mắt mã diện đến lượt ngươi thu lưu người c h ú n g ta quay lại trong trại rõ vô thường đại nhân vô thường ngưu đầu mã diện là hôm nay ba người tống khuyết hùng bá nhiếp phong mật x a n h việc này hắn muốn âm thầm tiến hành nên tuyệt không để lộ ra danh tính mọi người áp tải hàng binh quay lại trong trại tốn chút công phu thu thập những người còn lại tiện tay một đa o tiến lão tam hồ ban lên đường hôm nay việc coi như viên mãn hoàn thành cửa trại vẫn yêu nguyên đóng hẳn là không có người nào nhân cơ hội lèn mất tuy thế tống khuyết vẫn điều động tia chớp bay xung quanh kiểm tra xem có hay không cá lọt lưới tùy ý lão nhiếp xử lý hậu sự tống khuyết cùng hùng bá chỉ lạnh lùng đứng xa xa c h ấ n nhiếp cũng không có kẻ nào dám nhảy ra chống đối những người chống đối hết thầy đã nằm xuống bận biểu hồi lâu nhiếp phong mới quay lại báo cáo vô thường đại nhân còn lại sơn tặc năm mươi hai người thêm nữa phi chiến đấu nhân viên một trăm bốn mươi ba người tất cả đều đồng ý quy phục rất tốt tống khuyết gật đầu hài lòng nhìn một đám tâm trạng lo sợ bất an sơn tặc chậm rãi mở miệng thế giới này mạnh được yếu thua chúng ta ba huyên để so với hứa thế hứa ba người mạnh hơn nên hôm nay chết là bọn hắn các vì ở đây tụ tập nơi này hẳn cũng vì miếng cơm manh áo cuộc sống ép không nổi mới đi đến bước này đã như thế đi theo cường giả không phải về sau cuộc sống trôi qua càng dễ chịu h u y ê n để ta có thể bảo đảm nhường chư vì sau này có thể ngày ngày ăn no uống say yêu cầu cũng rất đơn giản chỉ cần nghe lời là được vì h u y ê n đ ệ nào thấy không bằng lòng có thể bây giờ rời đi ta cũng không ép buộc bọn này tặc nhân đều là tinh minh đây tất nhiên sẽ không tin hắn mấy lời ma dưỡng này tất cả đều trung thực đứng im tại chỗ cúi đầu nhìn chân hồi lâu không thấy một ai nhúc nhích tống khuyết mới gật đầu đã vậy từ nay chúng ta sẽ là trại chủ mới ta là vô thường hai vị này là ngưu đầu mã diện hy vọng sau này cùng các huyên để hợp tác khoái trá ra mắt trại chủ một đám cỏ đầu tường rất thức thời thế lúc này mới ngẩng đầu chắp tay vô lớn dặn dò nhất phong tiếp tục xử lý công việc tiếp theo để hùng bá ở lại đề phòng bất chắc tống khuyết một mình quay lại hứa thế hữu căn nhà đem xác lão hứa lật qua một lần không có gì hữu dụng sau tống ra liền mặc kể vứt đấy tiến vào trong nhà xem xét ngân phiếu năm ngàn lượng một đôi chùi sắt hai quyển bí tịch đồ vật linh tinh một đống lớn là tất cả những gì tìm được đem ngân phiêu thu vào không gian chùi sắt vứt qua một bên tống khuyết bắt đầu lật xem bí tịch thiên truy b á c h luyện thể thiết r a chùi pháp một môn ngạnh công cùng một quyển tu luyện chùi pháp hẳn đều là trên người lão hứa sử dụng võ công. thiên truy bách luyện thể uy lực không thể khinh thường. hứa thế hứa người này ăn tống ra không biết bao nhiêu đao mà cũng chưa thể tạo thành trí mạng. lực đạo của hắn sau khi tiến nhập siêu thần trạng thái thế nào hắn rõ, như thế có thể thấy công pháp này hiệu quả kinh người. ngược lại môn kia trùy pháp vũ khí khá thiên môn, hắn cảm thấy hứng thú thiếu thiếu. cầm trên tay thiên truy bách luyện công say x ư a nghiên cứu đợi đến khi lão nhiếp quay lại tống khuyết mới hài lòng buông xuống thiếu ra mọi việc đã ổn định những người còn sót lại đều đồng ý nghe theo ngài điều khiển thu hoạch tổng cộng sáu n g h n hai trăm bốn mươi lượng bạc ba trăm lượng vàng vũ khí hơn hai trăm món ngoài ra dược liệu ngọc thạch các loại cổ vật giá trị gần năm n g h n lượng ta đang để tập hợp tại một chỗ do hùng bá trông coi một chuyến này vậy mà thu nhập hai vạn ngân lượng tống đại gia đối với bọn này sơn tặc rào có cũng là cảm thấy kinh hãi xem ra nếu có thể khống chế tiếp tục vận hành này hắc thiết trại hàng tháng mang đến cho mình tiền lời không hề nhỏ đối với mình quyết sách cực kỳ bội phục tống khuyết cười với nhiếp phong hỏi lão nhiếp ta định để ngươi ở lại nơi này khống chế hắc thiết trại ngươi thấy thế nào dù sao ngoài mình cũng không còn khác nhân tuyển nhiếp phong đối với vấn đề này trước đây đã có chuẩn bị không hề do dự đáp ứng thiếu g i a yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngài nhìn kỹ nơi này ha ha không cần quá mức áp lực ta cũng sẽ thường xuyên tiến đến trợ giúp ngươi tống khuyết hài lòng cười nhưng mà lão nhiếp ngươi cũng cần cẩn thận trước ổn định đám này sơn t ặ n một thời gian sau đó từ từ điều tra xem trong đó có ai là thân tín của hứa thế hứa ba người còn sót lại còn nữa âm thầm điều tra những kẻ tội ác trồng chất những người này c h ú n g ta về sau sẽ không cần đã không cần thì những kẻ đó cũng không có tồn tại cần thiết tuy tống khuyết không nói rõ nhưng hai người đều tự mình hiểu ngầm lấy nhiếp phong cũng không phải thánh mấu hạng người cũng không có gì gì nhị thiếu g i a yên tâm ta biết làm thế nào ta muốn làm thiên đao mười hai chương một trăm lẻ năm kim cốt quả vô danh ngọn núi hắc thiết trải bản doanh trong một gian phòng xa lưng chừng núi nhiếp phong đang tiếp tục cùng tống khuyết hội báo công việc thiếu ra còn một vấn đề nữa nơi này vậy mà nằm trên một mỏ sắt chứ lượng cùng chất lượng đều hết sức khả quan trong trại những người kia phi chiến đấu nhân viên có rất nhiều người đều là biết xèn đúc vũ khí hứa thế vữ người này cũng là một đoán tạo cao thủ. bọn hắn hắc thiết t r ả i lại có thể tự túc xèn luyện binh khí, đem bán cho chung quanh ưng giản sầu các thế lực. tống đại gia nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. không trách đám này tạp nhân lại như thế giàu có, hóa ra là có cách phát tài nha. lão hứa thật nhân tài nhé. sâu hiểu đạo lý trứng gà không thể đặt cùng một giỏ. xung quanh mở rộng nghiệp vụ. hát bạc hai đầu đều có thể đưa lên mặt bàn được tiện nghi tống ra ta lão hứa người tốt vậy lão nhíp ngươi nhanh chóng chọn ra một nhóm đầu lính mới hỗ trợ quản lý trong trại công việc cần tiếp tục như cú vận hành có thể thích hợp tăng lên những kẻ này phúc lợi tận lực tránh để lộ tiếng gió gây nên những người khác ngấp nghé gió thiếu ra lão hứa ta còn có một nhiệm vụ rất quan trọng ra cho ngươi cẩn thận quan sát chung quanh không có người thứ ba lúc này tống đại quan nhân mới ngưng trọng thấp giọng nói thiếu gia mời nói nhìn hắn bộ dáng như thế nghiêm túc biết chuyện quan trọng nhiếp phong lập tức nghiêm mặt ta cần ngươi chú ý bảo vệ một chỗ chỗ này liên quan đến việc chúng ta có thể hay không nhanh chóng cho ngươi báo thù nhất định phải cẩn thận nhắc đến việc báo thù lão nhiếp hai mắt sáng choang chỉnh trọng thể thiếu gia mời ngài tin tưởng ta sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ bí mật nhìn thật sâu lão n h í p tống khuyết gật gật đầu ngươi đi theo ta nghi thì không dùng đã dùng người thì không nghi ngờ mấy ngày nay tiếp xúc tống khuyết cũng đối với vị này trước trần thiếu gia khá yên tâm là người có thể tín nhiệm hơn nữa làm việc này hắn cũng không hoàn toàn bỏ mặt chuyện quan trọng như vậy tất nhiên cần thêm biện pháp chú ý giám sát tống đại gia có nắm chắc lão nhiếp không làm mình thất vọng theo đường mòn vòng ra phía sau núi cẩn thận chú ý quan sát tống khuyết mới theo hứa thế hứa phương pháp dẫn nhiếp b hơ bê nơ g đi vào bên trong thiếu ra đây là nhìn thấy trong hang động đồ vật nhiếp phong không thể tin vào hai mắt mình bật thốt lên hắc hắc không sai chính là kim cốt quả hơn nữa còn là ba quả hoàn toàn đủ cho chúng ta ba người sử dụng nghĩ đến thiếu gia nhà mình trên người mình đã tốn hao không biết bao nhiêu linh đan rượu dược công sức chữa bệnh bây giờ bảo vật bực này vậy mà cũng có mình phân lão nhiếp không nhìn được hai mắt rưng rưng bỗng nhiên quỳ xuống thiếu gia đối với ta ăn trọng như núi nhiếp phong thề đời đời kiếp kiếp tử trung với ngài nếu vi phạm lời thề tất sẽ bị thiên lôi đánh xuống Hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh gặp nhiếp phong bỗng dưng quỳ xuống tống khuyết cũng là giật mình lão nhiếp đây là cũng quá cảm tính đi tống ra ta mới cho vài đường cơ bản đã cảm động dối tinh dối mù như thế tống khuyết vội vàng đem hắn đỡ lên lão nhiếp không cần như thế đã ta dẫn ngươi tới đây tất nhiên là ta hoàn toàn tín n h i ệ m ngươi về sau nơi này toàn bộ phải nhờ vào ngươi trông coi đây thiếu gia bất cứ ai muốn đến gần nơi này sẽ phải bước qua xác ta. nhiếp phong xin lấy tính mệnh mình bảo đảm. trong trường hợp này không lời thắng có lời tống khuyết vỗ vỗ b ả vai hắn bày tỏ tín nhiệm. kích động đã qua suy nghĩ cẩn thận nhiếp phong ngưng trọng hỏi thiếu gia vật này ở nơi này đã lâu. không biết có những ai biết. ngài xem chúng ta có cần hay không đem hắc thiết trải những người kia nếu đổi làm trước đây. nhất phong trong đầu sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như thế nhưng người rồi cũng sẽ khác nhất là liên tiếp trải qua biến cố người như hắn bây giờ trong đầu hắn ngoại trừ báo thù là phùng sự tống khuyết những ranh giới đạo đức ngày xưa đã bị đẩy lại phía sau khá xa vấn đề bảo mật tống đại quan nhân đã suy nghĩ khá lâu lão hứa làm việc như thế cẩn thận tỉ mỉ hẳn cũng sẽ không có phe thứ ba người biết được bí mật này nhưng để đảm bảo vạn nhất biện pháp dự phòng vẫn là phải có nghĩ thế tống khuyết mới mở miệng không cần thiết như thế hẳn là sẽ không có người khác biết đến nhưng để đề phòng lão nhiếp ngươi những ngày tới cần cẩn thận nhiều hơn nhiếp phong bản tính cũng không phải người làm sát nói ra mấy lời đó trong nội tâm hắn cũng xáy rủa rất lâu bây giờ thiếu ra không cần hắn cũng thở phào nhẹ nhõm lập tức vớ ngực bảo đảm thiếu ra yên tâm ta dùng đây đã là lần thứ bao nhiêu nói mấy lời này rồi tống khuyết bật cười vỗ vai hắn biểu t h ị tin tưởng không cần quá căng thẳng mấy ngày này ta sẽ để hùng bá ở lại giúp ngươi còn nữa tống khuyết nói rồi hướng ngoài cửa hang vấy tay lập tức từ ngoài bay vào một con chim sẻ to bằng nắm đấm hắn đặt chim sẻ lên trên k i m cốt t h ủ rồi nói nó gọi sơn tước rất nhiều tình báo về hắc thiết trại là nó cho ta biết từ giờ đến khi trái cây thành thục nó sẽ ở nơi này canh gác không cần động đến nó nếu người khác nói ra lời này nhiếp phong không vả cho hắn mấy cái bạt tai không thể chim sẽ nói cho ngươi sao không phải nghe lời của gió đi nhưng đối với thiếu gia nhà mình hắn là trăm phần trăm tín nhiệm đã thiếu gia nói vậy thì sự thật chính là như thế hơn nữa tống đại gia thú ngữ bản lính hắn đã từng lính ngộ chuyện này có chút huyền huyến nhưng cũng không phải không thể thiếu gia yên tâm ta sẽ thật tốt chăm sóc nó chăm sóc thì không cần nó sẽ tự mình kiếm ăn ngươi không cần quản nó cứ coi như nó không tồn tại là được nơi này cũng đừng thường xuyên đến tránh lỡ may để lộ sơn tước sẽ canh giữ nơi này nếu cửa hang có gì động nó sẽ bay về báo ngươi rõ ràng thiếu ra đối với tống lão gia mưu trí sâu xa nhất phong là hoàn toàn bội phục cũng không làm sao gì nhị hai người xung quanh ngắm n g h ĩ a kim cốt quả một hồi rồi rất nhanh rời đi trong hang tối tính mịt chỉ còn sơn tước lẻ loi lẳng lặng đậu trên cành cây để lại sơn tước cũng không phải chỉ để giám sát như thế suy tính kỹ càng tống gia cát biết mọi chuyện đều không thể nói quá trọn vẹn nếu như bí mật này lão hứa chia sẻ cùng ai đó vậy thì rắc rối nhĩ g đi nhĩ g lại theo lời lão hứa cây này còn nửa năm nữa mới thành thục nếu như có thứ ba người biết người kia cũng phải sát thời gian mới chạy đến chứ sớm một hai tháng là cùng dù sao một khi chưa chín kim cốt quả cùng cục sắt không khác ăn là không có tác dụng đấy như thế để phòng trường hợp này tống ra không còn cách nào ngoài việc thúc trái cây mau thành thục việc này với người khác là không thể nào vừa vặn đối với có te xe rác lão tống là dễ như trở bàn tay trong vườn nhà hắn ở kính hồ cây cối được truyền năng lượng quả thật mọc nhanh như nấm sau mưa tác dụng thế nào tống khuyết đã sớm rõ ràng chỉ là không biết có thể thúc giục kim cốt quả chín sớm bao lâu thời gian mà thôi ở lại hắc thiết trải cùng lão nhiếp thương lượng hồi lâu đến khi trời sắp rạng sáng tống đại quan nhân mới cáo biệt hai người một mình trở về cải trang q u a ăn mặc một đường tránh tránh né né đến khi lý thẩm mở quán không bao lâu tống lão ra đã thần không biết ruột không hay an t ỏ a trong nhà đại ca ngươi về rồi hùng bá đâu mọi việc đều ổ n chứ trước đó bị tống khuyết răn d ạ y một hồi lý tín trong lòng cũng thấy nguy cơ cảm giác sợ bị vứt bỏ hắn liền tự nhủ quyết tâm thay đổi mà làm người. này không, sáng sớm không ai giám sát vẫn tự mình dạy luyện tông để ý thấy đại ca trở về liền hấp tấp chạy đến hỏi. ăn có cố gắng, không tệ. trước đi lấy cho ta đồ ăn sáng có gì nói sau. ngộ không, pha cho ta ấm trà. thấy tống lão ra tâm trạng không tệ. lý tín cũng là đem tâm thả lại trong bụng. vội vàng chạy ra cổng cho hắn chuẩn bị một mâm lòng. một đêm chợt sầu. trong không gian cất hơn một vạn bạc tống khuyết không hề thấy mệt mỏi. thảnh thơi ngồi trong sân cùng lý tín ăn lòng. nhấm chút rượu t h ư ở n g thức. nghe hậu viện động tính chạy tới trung hồng. thấy hai người bộ dáng này liền cười lớn không khách khí ngồi xuống tự cho mình rót một chén rượu cạn sạch. t ỉ n h hết cả người, a khuyết, đêm qua sự thành rồi hả. nhìn hai người mặt mũi sốt sắng tống lão ra cũng không lại tiếp tục câu giờ cười cười đem chuyện đầu đ u ô i kể ra tất nhiên liên quan đến kim cốt quả tạm thời không nói từ giờ sẽ không còn hắc thiết trại mọi người có thể yên tâm làm việc hơn nữa chuyến này thu hoạch không tệ có hơn hai vạn bạc nhập t r ứ n g chúng ta bây giờ tạm thời không cần lo lắng vấn đề tiền bạc nghe hắn nói hai người kia đều vui mừng hớn hở không nhìn được lại cùng nhau nâng chén chúc mừng hồng ca trên đường đi ta có để ý ngoài tây môn trích lên phía bắc mười dặm có một tòa trang viên không tệ ngươi đi tìm hiểu xem nơi đó của ai nếu được có thể tràn giá đem nó thu mua bây giờ n h ấ p phong cùng hùng bá đang tạm thời khống chế hắt thiết trại chỗ đó cách hai người vị trí không xa ở lại đó ta đi tiếp ứng bọn họ cũng thuận tiện không thành vấn đề chút nữa ta sẽ đi ra tìm hiểu t r u n g hồng vỡ ngực cam đoan trang viên đó ta nhìn quy mô khá lớn chủ nhân nó hẳn cũng là người có thân phận hẳn sẽ không quá khó tìm ngươi chút nữa tìm lão quan hỏi thăm xem nhanh chóng đem việc này thu phục nếu không chúng ta lập tức tìm chỗ kiến tạo trang viên tống khuyết bổ sung anh đã biết những việc khác đã có tiến triển gì chưa hỏi đến vấn đề này hồng ca liền trầm ngâm việc lý thẩm mở thêm chi nhánh đã chọn xong địa điểm đang bắt đầu trang hoàng nếu như nhân viên đầy đủ vậy sang tuần là có thể khai trương la ma t ử bốn người bây giờ đang cùng lý thẩm học hỏi cách nấu nướng tin tưởng lúc đó trưởng quản mấy chi nhánh là không vấn đề còn việc kia bây giờ mới có chút mặt mày như vậy đi chút nữa ta đi tìm quan vũ nhậu thuận tiện đem việc này hỏi luôn một thể được rồi hồng ca ngươi xem rồi làm thôi có kết quả báo cho ta là được có việc cần làm ba người cũng không dề già nhanh chóng ăn xong bữa sáng lão trung liền cầm bạc đi ra ngoài tống khuyết dạy dỗ lý tín một lát rồi cũng trở về phòng bắt đầu luyện công ta muốn làm thiên đao mười hai chương một trăm lẻ sáu thuận phong tiêu cục ngồi trong phòng trước mặt bày thiên truy bách luyện thể bí tịch tống khuyết c a o mày trầm tư môn này võ công phòng ngự kinh người đối với những người tiếc mệnh như hắn quả thật là tuyệt phối nhưng đêm qua nghiên cứu q u a tu luyện nó cũng không phải không có thiếu hụt thứ nhất là trên người cơ bắp sẽ trở nên cồng kềnh da dày thịt béo ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ tưởng tượng lại lão hứa thì biết bị tống ra đánh cho tối tăm mặt mũi muốn thoát thân cũng không thể như vậy đối với người lâu nay chiến đấu toàn dựa vào linh mẫn như hắn quả thật hơi khó tiếp thu thứ hai là quá trình luyện này công thật sự rất gian khổ trong sách ghi phương pháp đầu tiên cần chuẩn bị một chảo to nướng trên lửa nóng bên trong chứa đầy thiết s a người luyện sau khi bôi thuốc đặc biệt sẽ ngâm mình trong chảo chịu đựng đủ việc nướng sống dày vò đợi thuốc tan hết lại cần đi ra cho người dùng côn thép đánh khắp cơ thể để tan đi trong da thiết khí mới hấp thu. thật mẹ nó tự ngược tự tàn không khác gì. tống lão ra ăn s u n g mặt sướng an nhàn đã quen. hắn không biết mình có thể hay không kiên trì. cuối cùng quan trọng nhất, luyện này công cơ thể gần như h ủ y dung. tưởng tượng sau này mình bộ dáng cùng hứa thế hứa vai thịt bắp. đen gánh như một con gấu đen như thế. tống khuyết cũng là nổi hết da gà nâng lên đặt xuống bí tịt mấy lần cuối cùng tống ra vẫn là hung áp cắn răng luyện ngụy quỳ hoa bảo điện tống lão ra ta còn dám luyện nho nhỏ chuyện này tính cái gì dù sao trong sách cũng nói rõ luyện đến viên mãn người luyện gân nhục sẽ như từ thiết hóa cương lúc đó thân thể sẽ khôi phục bình thường như ban đầu thôi hơn nữa còn bổ sung thêm bị động thuộc tính sự dẻo dai cứng rắn càng là tăng gấp bội phần vì tương lai càng thêm cứng thêm dai tống ra da nhịn hơn nữa tạm thời h ủ y dung cũng tốt ngoài kia không thiếu đám sắc nữ muốn ăn tươi nuốt sống tiểu ra ta một thân tuyệt thế dung nhan đây cẩn thận xử được vạn năm thuyền không may các nàng cuống lên cho mình đánh bà lúc đó thua thiệt nặng rồi còn về việc thân thể cồng kềnh chậm chạp cái này thì không có biện pháp tránh nhưng hắn dù sao linh mẫn hơn người đến lúc đó hẳn còn cùng người bình thường không có mấy t r i n h lịch cũng có thể chấp nhận được đã đặt quyết tâm tống khuyết liền chú tâm nghiên cứu lên yếu huyết hiện bây giờ chưa có các công cụ cần thiết chưa thể bắt đầu tu luyện nhưng tìm hiểu kỹ càng dù gì cũng không sai quá c h ư a tống khuyết đang định nghỉ ngơi thì ngà ngà hơi men t r u n g hồng dẫn theo quan vũ tới bái phòng nhìn bị lão t r u n g chuốc cho hai chân xoắn quẩy quan vũ tống lão ra m ậ t cười quan huyên ngươi tưởng l ư ợ n g này còn cần luyện thêm nhé mặt đã sớm đỏ rực lão quan ngượng ngùng gãi đầu cười hắt hắt tống thiếu ngươi không biết tại phủ nha ta cũng là có tiếng uống tốt chỉ là các ngươi huyên để mấy ngươi ngất quá lời hại tống khuyết hai người nghe vậy đều phá lên cười a khuyết ta bảo hắn đi về nghỉ nhưng hắn còn là cố tình đến đây để cho ngươi báo tin. trung hồng đứng một bên chỉ quan vũ nhún g vai cười. không để ý trung hồng trêu chọc. quan vũ khẩn thiết bắt lấy tay tổng khuyết hỏi. tống thiếu. nghe hồng ca nói ngươi có ý định thu thập nhân thủ. có phải thật vậy không. a n h không sai. quan huyên có hứng thú hay không r a nhập tò mò không hiểu quan vũ làm sao mà kích động như thế. tống đại gia thử ngỏ lời mời chào. quan vũ người này năng lực không sai, tư chất tu luyện còn có thể. nếu hắn đồng ý gia nhập tống khuyết tuyệt đối giơ hai tay tán thành, không nên dùng ánh mắt đời trước đến suy nghĩ thời này bang phái hình tượng. chỉ cần có thực lực. hỗn bang phái tuyệt đối không so làm quan thua kém bao nhiêu. hơn nữa trong đó thu nhập càng là ngày đêm cách biệt. không thấy cùng là võ giả đám giang hồ phiến tử có thể ngày đêm ăn nhậu hưởng lạc. tuổi trẻ đầy hứa hẹn như quan vũ thì ngay cả ăn bữa t i ệ c sang trọng cũng không có tiền bỏ ra sao. không cần, không cần. tại hạ tại phủ nha trôi qua tạm được. chưa có suy nghĩ đổi chỗ lão quan nghe hắn mời lập tức lắc đầu như chống bỏi từ chối. là như thế này, không phải nghe hồng ca nói tống thiếu ngươi suy xét thu mua mục tiêu có tiêu cục sao. tại hạ ngược lại có một nhân tuyển rất tốt vội vàng muốn đến đây đề cử Ô, không biết quan hương muốn chỉ nhà nào tống khuyết hiếu kỳ hỏi là thuận phong tiêu cục có thể nó không mấy nổi danh hai vị chưa chắc đã nghe tên nhưng nội tình tuyệt đối đầy đủ bọn họ có kinh nghiệm hơn ba mươi năm vận tiêu địa bàn xung quanh thanh hà huyện nắm rõ như lòng bàn tay tống thiếu ngày sau này muốn tổ chức thương đội thuận tiện vô cùng nghe hắn nói như thế tống khuyết hai người đều cảm thấy động tâm đối với hắn bây giờ mà nói thế lực lớn nhỏ ngược lại không mấy quan trọng có hắn vì này toàn huyện đứng đầu cao thủ tỏa trấn sau này phát triển lên là không thành vấn đề thiết yếu nhất chính là nhân tài thông thạo điều hành thương đội đã thuận phong tiêu cuộc kia như lời lão quan nói có bề dày ba mươi năm kinh nghiệm không phải vừa vặn sao hơn nữa cái tên này lấy không sai thuận phong chuyển phát nhanh êm tai dễ nhớ liếc nhìn trung hồng thấy đối phương ý động tống khuyết gật đầu quyết đoán chỉ cần thực như quan h u y ê n nói vậy này thuận phong tiêu c u ộ c là ta muốn định rồi nhưng không biết nhân gia tiêu đầu có chịu hay không đồng ý chúc ta thu mua quan vũ nghe thế đại hỷ lớn tiếng nói đồng ý nhất định đồng ý thấy thằng lão quan như thế nhiệt tình dẫn mối tống ra cũng hiếu kỳ không biết này thuận phong tiêu cục này với quan huyên quan hệ là nghe tống khuyết hỏi quan vũ hơi ngượng n ù n g gãi đầu không gạt tống thiếu bọn họ lão bản tiêu đầu quan hưng là ta ra đại bá nhưng ngươi yên tâm những lời ta nói tuyệt không có nửa câu hư ngôn hai vị không tin có thể bây giờ theo ta đi nhìn qua một lần mấy người đều không phải người do dự đã có ý đ ồ n g cả hai liền khởi hành theo chân quan vũ đi thuận phong tiêu cục nhìn qua cưới ngựa đi ngược về khu thành tây rẽ trái rẽ phải quấn một vòng mấy người mới coi như đến mục đích nhìn trước mắt sân nhỏ cánh cửa lâu ngày không tu sửa đã có dấu hiệu lay đổ trên đầu tấm bảng hiệu bằng gỗ cố nát phai mờ nước sơn còn lờ mờ nhận ra được thuận phong hai chữ tống đại gia khói miệng kéo kéo trong đầu thầm nghĩ quay đầu về nhà tiếp tục nghiên cứu võ công tống thiếu hồng ca thông cảm đại bá ta việc làm ăn gần đây gặp khó tiêu cực không có kinh phí sửa sang nên nhìn qua hơi đơn sơ nhưng hai vị yên tâm quan trọng nhất là nhân viên giàn giáo còn đầy đủ có thể lập tức vận hành bình thường thấy hai người sắc mặt biến hóa quan vũ cũng biết trong lòng họ nghĩ gì lập tức nhanh miệng giải thích đến cũng đã đến xem qua cũng không mất gì hai người gật đầu xem như chấp nhận lời quan vũ lúc này hắn tiến lên gõ cửa không ra một lát bên trong có một lão giả hé cửa ngó đầu ra nhìn thấy là quan vũ liền hiền lành cười là vũ thiếu ra sao làm sao còn cần gõ cửa ồ hóa ra còn có khách lão đầu đôi mắt này ngày càng kém mấy vị mau mời vào tống thiếu hồng ca đây là tuân ra ra tuân gia gia từ thời ông nội ta đã làm quản gia cho nhà c h ú n g ta đến nay đã được bốn mươi năm có lẽ rồi quan vũ tiến lên đỡ lão giả rồi cho hai người giới thiệu tống khuyết hai người cũng không mất lễ n g h ĩ a liền cúi chào tuân gia gia ngày khỏe ha ha đa tạ các vị thiếu gia các vị mau vào nhà đi vào trong sân tống khuyết âm thầm đánh giá xung quanh tuy các đồ vật đều hiện lên vẻ cũ k h nhưng ngược lại rất sạch sẽ qua lối xây dựng có thể thấy nơi này ngày trước cũng là một gian không tệ trạc viện. chỉ là quá lâu không được trùng tu cải tạo mà thôi. lúc này, từ trong nhà một vị trung niên nhân dẫn theo hai người thanh niên đi ra. a vũ, giờ này đã đến đây có chuyện gì vậy. đại bá, bình ca, sách ca. hôm nay ta mang đến cho các ngươi một đại tin tốt. nhìn thấy ba ngươi. quan vũ liền nhanh chân tiến lên nắm tay kéo ra. hưng phấn nói đại bá cho các ngươi giới thiệu hai vị này là h ả o hữu của ta tống khuyết cùng trung hồng tống thiếu hồng ca đây là đại bá ta quan hưng đại ca quan bình n h ị ca quan sách ra mắt bá phụ hai vị đại ca gặp tống khuyết hai người chắp tay chào ba cha con quan hưng cũng không mất s a n g hồ lễ nghĩa vội đáp lễ xin chào tống công tử trung công tử tiện đà quăng ánh mắt nghi hoặc nhìn về quan vũ người sau nở nụ cười c h ấ n an tiếp tục nói đại bá không phải nhà c h ú n g ta tiêu cuộc gần đây làm ăn không được tốt ngươi còn bảo muốn rời tay sao vừa hay vị này tống thiếu đang muốn thành lập một chi thương đội nên hôm nay ta dẫn người đến đây nếu hai bên có thể đạt thành thỏa thuận chẳng phải tất cả vui mừng quan hưng nghe hắn nói hai mắt liền sáng nhà mình tiêu cuộc đâu phải làm ăn không tốt mà là mấy tháng này không có sinh ý. ngày tháng trôi qua đều dựa trên tiền tiết kiệm tích cóp từ xưa cũng đã gần đến mức sơn cùng thủy tận. nếu không vì thế hắn cũng đã không nghĩ bán đi r a nghiệp cha ông để lại. nhưng làm sao bây giờ tiêu cuộc rời tay cũng tìm chưa thấy người muốn. bây giờ đợi mãi được khách tới thăm làm sao không mừng. nhưng nhìn tống khuyết hai người khuôn mặt trẻ tuổi, hắn vẫn hơi nghi hoặc, hai vị thật sự định tổ kiến thương đội. không phải lão phu lắm lời. bây giờ thế đạo quả thật gian nan. quanh huyện thành này ồ cướp nổi lên bốn phía. không có một con đường nào là an toàn. chính vì như thế ta mới không thể làm nổi phải chấp nhận tìm người thay thế. quan hưng lời ấy cũng là thật lòng. mấy tháng trước hắn đi tiêu hai lần đều bị cướp bóc. hàng hóa mang về không đủ một nửa. cũng bởi vậy mà phải bồi tiền cho người ta đến tán ra bại sản để giờ ra nông nỗi này hai người tiểu tử này đã là cháu mình bằng hữu lão quan thật sự không muốn hố người ta ta muốn làm thiên đao mười hai chương một trăm lẻ bảy thu mua nghe quan hưng ơ chân thành khuyên nhủ tống khuyết cũng âm thầm gật đầu tán thành phẩm đức người này bá phụ không cần lo lắng ta như đã muốn thành lập thương đội tất nhiên đã có suy xét chu toàn chỉ là một đám giặc cỏ thôi không đáng để lo. h a h a đại bá. xem ra ngươi còn chưa nhận r a vị này là ai tới lúc này ở bên cạnh quan vũ cười lớn nói. chỉ nghe hắn tiếp tục giải thích. huyên để ta chính là dạo gần đây trong thành danh tiếng vang xa tống khuyết tống thiếu hiệp. chính là người đang một mình chém giết chỉnh quân thanh chỉ là nho nhỏ bọn đạo trích mà thôi còn không đủ tống thiếu nhét răng. lão quan ba người nghe vậy tinh thần chấn động. vội vàng chắp tay là lão phu ánh mắt t h i ệ n cận ra mắt tống thiếu hiệp bá phụ không cần như thế khách khí gọi ta tống khuyết hay a khuyết đều được tống đại quan nhân cười khoát tay không thể không thể võ giả chúc ta đặc giả vi sư ta cũng không thể làm mất giang hồ lễ nghĩa quan hưng tính cách có vẻ cổ hủ sống chết không dám lấy d ọ n trưởng mối cùng hắn giao lưu cuối cùng khuyên mãi mới theo như quan vũ gọi tống thiếu tống thiếu ngươi thật sự muốn tiếp tay cái này thuận phong tiêu cục nghe lão quan hỏi vào chính đề tống khuyết trầm ngâm trả lời chưa vội bá phồ có thể hay không cho ta giới thiệu tỉ mỉ về tiêu cục là ta hổ đồ quan hưng cười cười vỗ đầu rồi bắt đầu giảng giải thuận phong tiêu cục là do phụ thân ta sáng lập cũng đã được hơn ba mươi năm lão phu xấu hổ không thể đem nó phát dương quang đại bây giờ lại càng là muốn hủy đi gia nghiệp thật sự có thẹn với tổ tiên lão quan người lớn tuổi bắt đầu đa sầu đa cảm bùi ngùi than thở một hồi mới gạt đi khói mắt tiếp tục nói làm tống thiếu chê cười bây giờ tiêu cục không còn được như lúc xưa nhưng giàn giáo chủ thể vẫn còn hiện tại trừ đi nhà chúc ta mấy người tiêu cục vẫn còn tiêu sư mười hai người trong đó nhất s a i võ giả ba người còn lại cũng là thân thể khỏe mạnh tinh thông quyền cước những người này đều có ít nhất bốn năm kinh nghiệm đi tiêu người nhiều nhất đã có gần hai mươi năm kinh nghiệm xung quanh thanh hà huyện bốn trấn ba mươi sáu thôn con đường ta có thể khẳng định đều nắm rõ như lòng bàn tay hơn nữa tính cả vật tư gồm ngựa mười hai thớt xe kéo bốn chiếc tống thiếu ngươi nếu muốn là có thể lập tức đi tiêu không cần bổ sung thứ gì tiêu cục những tiêu sư kia nếu như biết ngài đem t h u ậ n phong tiêu cục n h ư ợ n g lại cho ta liệu có hay không sinh lòng bất mãn muốn rời khỏi đội ngũ tống khuyết nghi h o ạ t hỏi đây cũng là thứ hắn quan tâm nhất dù sao hắn mục đích lần này là con người chứ không phải t h u ậ n phong tấm này bảng hiểu ai biết được những người kia suy nghĩ thế nào nếu như biết tống ra làm tiêu đầu bọn họ phủi mông bỏ việc lúc đó hắn biết kêu ai tiền ngược lại không quan trọng chủ yếu là lại mất thời gian tìm kiếm tống thiếu yên tâm bọn họ sẽ không có gì gì nhỉ quan hưng lòng tin mười phần bảo đảm không nói còn lại những người này đều đối với t h u ậ n phong tiêu cuộc cảm tình sâu đậm bọn họ còn đã cùng ta ký hiệp ước dài chừng nếu như bỏ việc sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn tống thiếu không cần lo lắng thì ra là thế không biết mọi người hiện đang ở đâu rồi nghe hắn hỏi lão quan ngượng ngùng cười trước đây còn có việc mọi người đều tại đây tập trung luyện võ nói chuyện nhưng tháng ngày gần đây vì quá khó khăn ta cùng bọn họ thương thượng chỉ phát nửa tiền lương họ cũng có thể d à n h d ố i thời gian đi làm thêm chút việc riêng kiếm thêm thu nhập hỏi thăm thêm mấy vấn đề nữa cho ký càng cảm thấy cái này cũng không tể tống đại gia cũng không làm sao do dự quyết định hỏi tốt thuận phong tiêu cục điều kiện ta cảm thấy rất hài lòng bá p h ụ cho ta một cái giá nếu thích hợp ta sẽ mua cái này tuy là sớm quyết định bán nhưng đến phút cuối này quan hưng vẫn còn nối tiếc c h ù trừ một lúc mới thở dài quay sang nhìn quan vũ cùng mình hai nhi tử âm thầm thương thảo xem giá bán thế nào hồi lâu sau quan vũ mới đứng ra thay hỏi tống thiếu ngươi thấy giá tiền năm trăm lượng thế nào không thành vấn đề nhiều tiền lắm của tống đại gia không cần suy tính sảng khoái đáp ứng con số này ở sau lưng lão quan một nhà ba người nghe thế trên mặt phức tạp khó tả vừa vui vì có thể buông tay gánh nặng sau này hàng tháng không phải lo bán đồ đạc trả lương nhân viên lại buồn vì sắp phải rời tay gia nghiệp tổ tiên có thể nói trăm mối ngổn ngang nhìn nhà bọn họ biểu t ì n h tống khuyết mỉm cười bá phụ không biết bán đi tiêu cục rồi sau này ngươi định làm gì nghe hắn hỏi quan hưng cũng hơi thất thần x o á n suýt hồi lâu vẫn là không nghĩ ra câu trả lời n à n h thở dài thực chất đáp ta hiện còn chưa nghĩ ra đi đến đâu tính đến đấy chứ sao ta muốn mời bá phổ cùng hai vị đại ca thay ta tiếp tục quản lý tiêu cục không biết mấy vị cảm thấy thế nào đối mặt với tống khuyết vấn đề lão quan ba cha con ngẩn người một lát liền kích động hỏi thật sự thật ta không có nhiều tinh lực đi quản lý chuyện này hồng ca đối với cái này cũng không quen thuộc trái lo phải nghĩ cuối cùng ta vẫn cảm thấy ngài là thích hợp nhất nhân tuyển nếu mọi người đồng ý mức lương dễ thương lượng có thể tiếp tục làm công việc yêu thích hơn nữa không phải rời xa gia nghiệp tổ tiên dù là trên danh nghĩa nó đã về tay người khác quan hưng cùng hắn hai nhi tử đã đủ cảm thấy hài lòng ba người nhìn nhau cười không khép được miệng tiền lương thì không cần ý tứ ý tứ một chút là được rồi tâm tình thoải mái lão quan cười sang sảng nói tống đại gia nghe vậy cũng buồn cười đây là điển hình đi làm vì đam mê nha nhưng hắn cũng không muốn chiếm người ta tiện nghi lắc đầu việc nào ra việc đấy như vậy đi ngày về sau tiếp tục thay ta làm tiêu đầu tiền lương so với bình thường tiêu sư hơn ít nhất gấp đôi. cụ thể như thế nào mấy ngày nữa hồng ca sẽ tính toán cụ thể. hai vị đại ca trước tạm thời chấp nhận tạm làm tiêu sư bình thường. có gì mà tạm hay không tạm. giá tiền này quan hưng ba cha con đã là một trăm c á c hài h lòng ba người nhìn nhau cười tươi như hoa cúc. đồng thời chắp tay hành lễ ra mắt lão bản. phá h a tống khuyết cũng bị bọn hắn chọc cười khoát khoát tay bá phổ với hai vị đại ca không cần đa lễ như thế bình thường xưng hô là được bá phổ ngươi chút nữa cho ta đi tập hợp tất cả mọi người thông báo tin tức này tiền lương tháng này ta cũng sẽ phát đủ còn nữa mấy ngày nữa chúng ta sẽ có chuyến hàng đầu tiên đi hoàng diệp trấn đợi hồng ca chuẩn bị đầy đủ hàng hóa rồi sẽ thông báo thời gian cụ thể sau mọi người cứ chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào nghe đến hoàng diệp trấn quan hưng liền nghĩ mở miệng khuyên nhưng nhớ đến trước mặt vị thiếu niên này đã từng tự tay chém giết một vị năm giai võ giả liền đem tâm tư thu hồi trong lòng niềm tin cũng là nâng lên không ít dù sao hoàng liên sơn dãy núi đám kia sơn tặc đầu lính thực lực cũng khá bình thường chỉ tầm một hai giai võ giả nếu không phải cậy đông người hơn nữa chiếm địa thi chi lợi lão quan cũng không biết sợ bọn chúng hắn dù không bằng đời trước bây giờ vẫn g ẹ p tại n h ị g a i võ giả không tiến bộ nhưng hắn tự nhận đi tiêu nhiều năm kinh nghiệm giang hồ phong phú thật đánh nhau lão quan có tám thành nắm chắc đánh chết đối phương mà mình còn sống thanh toán cho lão quan năm trăm lượng bạc dặn dò hắn thêm mấy điều cần chú ý sau tống khuyết ba người liền lên đường trở về hồng ca ngươi liền tổ chức người đi mua sắm hàng hóa vật tư đi nhớ ra xem trong trấn hàng gì khuyết thiếu liền mua thứ gì sau đó đóng lên xe tập trung ở nói dở câu tống đại quan nhân lại phạm vào khó khăn thôi trước bảo quan bá phụ tạm thời gửi đồ nhà hắn đi ngươi lại có thêm nhiệm vụ nữa là đi mua một khu nhà rộng rãi làm tổng bộ mới của tiêu cục ưu tiên chọn gần khu tây môn càng rộng càng tốt ngươi ngược lại dễ dàng nghĩ ra việc liền đổ lên đầu ta ta cũng phải yêu cầu tiền lương vốn đã công việc bù đầu lại bị gánh thêm trọng trách trung hồng bất mãn hô lớn tống đại gia trắng mắt lườm hắn cho ngươi phát lương lúc đó ta t h u ngươi tiền rượu tiền ăn thế nào vốn còn cảm xúc sục sôi vùng lên đấu tranh đòi quyền lời hồng ca liền héo lập tức đổi mặt hèn mọn cười quyến rũ chớ chớ ta chỉ thuận miệng nói cho vui mồm. ha hà. có việc giúp được a khuyết ngươi làm ta vui còn không kịp đây nói gì đến chuyện tiền nong. không chịu thua không được. tống gia rượu ngon ngoài đường không có. nếu bán có lẽ ít nhất cũng phải mười lăm phẩy hai mươi lượng một bình. bây giờ hắn ngày nào cũng liếm một bình đây lương nào cho đủ. tiện đà bổ sung chỉ cần rượu cấp đủ là được. tống gia hừ lạnh không thèm phản ứng hắn. nghe hai người nói mà quan vũ ngứa ngáy không thôi đến tống ra hưởng qua mấy lấn hắn cũng là thèm gấp nhưng da mặt mỏng không dám thường xuyên ăn trực vì vậy nhìn hồng ca ngày ngày được thưởng thức hắn cực kỳ đỏ mắt nhưng có cách nào sau này cần thường xuyên kiếm cớ đến chơi ăn nhờ ở đậu vậy không rõ tâm tư của lão quan tống khuyết bỗng nhiên hỏi quan huyên hồng ca đã cùng ngươi nói chuyện trang viên ngoài thành đông chưa ắt nói mới nhớ hồng ca đã cùng ta nói qua lúc nãy để ý chuyện kia quá ta quên không nói cùng tống thiếu quan vũ đang ngẩn người nghĩ cách sang tống ra ăn trực gặp tống khuyết bỗng nhiên quay sang hỏi liền giật mình ngơ ngác một hồi mới vỗ đầu xin lỗi lập tức cho hắn giải thích trang viên đó ta biết đến trong thành cũng khá có tiếng là thuộc sở hữu của t ử thiếu chính là huyện l ệ n h đại nhân cháu trai từ thế thịnh tống thiếu ngươi muốn mua chỉ sợ khó v â s g i đôi lời tác giả kính chào các bạn độc giả thân mến tính đến hôm nay ta đã đăng chuyện được hai tuần được hơn một trăm cơ mười ca lượt đọc khác với chuyện côn vơ chuyện sáng tác hoàn toàn là vì các độc giả người việt mình phục vụ vì vậy ta hy vọng các huyên để ủng hộ tác nhiều hơn không nhất thiết là phải bút đậu mọi người có nơ b có thể đề cử cho ta thấy nội dung hay chi tiết xử lý chưa được tốt mời comment phía dưới góp ý hoặc chỉ cần một việc đơn giản là giúp ta vô te điểm trên trai em mọi hành động dù là nhỏ của mọi người đều là sự động viên lớn lao đối với tác để giúp ta có động lực sáng tác chuyện một cách tốt hơn xin cảm ơn và hy vọng chúng ta có thể đồng hành cho đến kết thúc câu chuyện Trân trọng ta muốn làm thiên đao mười hai chương một trăm linh tám mua trang viên đạt mốt mười k lượt đọc thêm chương nghe quan vũ nói chuyện thu mua trang viên khó khăn tống khuyết cao mày suy nghĩ một hồi rồi thở dài vậy thì thôi hồng ca ngươi lại thêm nhiệm vụ nữa đi tìm một nhóm t h ở tí nữa về nhà ta sẽ cho ngươi chỉ chỗ để mua đất ngươi tìm thời gian mau chóng dẫn người đi xem còn có thể làm sao vì rượu trung hồng chỉ có thể nhận trong lòng hắn cũng không nhìn được đậu xanh rau má thật sự là xấu con lừa mà thực ra nếu tống thiếu muốn mua cũng không phải không có cách vốn coi chuyện này như thế thôi lúc này quan v ũ lại bất ngờ lên tiếng ngươi không thể đem việc một lần nói hết sao tống ra cùng trung hồng không cao hứng chừng mắt nhìn hắn biết mình phạm t r ú n g nổ lão q u a n ngượng ngùng rụt đầu không dám lan man vội cho hai người giải thích cái này trang viên đối với từ thiếu thực ra cũng không phải rất quan trọng hắn một năm cũng không đến đó được mấy lần khó chính là ở người này từ thiếu cùng với huyện ấy ra công tử đồng bá ngô đại nhân nhà ngô p h ạ m thiếu gia mãnh hổ bang thiếu gia lỗ trọng khang được xưng là thanh hà tứ thiếu mấy vị này tính cách cũng có điểm giống nhau phải nói thế nào đây mắt chó coi người thấp gặp hắn bí t ử tống ra tiện đà cười ních h miệng nói thay khù khù khù quan vũ nghe thế cũng sặc quá mức vội vàng quay đầu xung quanh nhìn ngó xem có ai nghe thấy may mắn hôm nay không cần đem ai giết người diệt khẩu lão quan cười khan tiếp tục hao hắc bốn vị thiếu gia này tính cách hơi có chút cao ngạo nhưng đối với những người có thân phận địa vị thái độ là còn có thể ngô p h ạ m thiếu ra cùng với vị này từ thiếu tư nhân quan hệ thực ra khá tốt ý ta là nếu tống thiếu không ngại có thể nhờ ngô thiếu giúp ngươi ra mặt tin là từ thiếu sẽ cho hắn mặt mũi nhớ tới lần trước cùng ngô p h ạ m nói chuyện qua cũng không khoái trá gì tống đại quan nhân lập tức đem ý niệm này cắt nhưng quan vũ nói chuyện cũng cho hắn gợi ý không phải vì kia từ thiếu đối với những người có thân phận địa vị thái độ rất tốt sao ngô p h ạ m đã dùng được vậy hắn lão tử chắc hiệu quả còn tốt hơn ngô thiên hẳn rất nguyện ý bán mình một nhân tình n g h ĩ thế tống khuyết sẵn trung hồng tự mình làm việc liền cùng với quan vũ hướng phủ nha đi đến lần đầu tiên đi vào bên trong phủ nha tống khuyết cũng cảm thấy rất mới lạ t r u n g quanh trang trí sắc thái âm trầm uy nghiêm túc mục mang đến cho người cảm giác át bách khá lớn theo chân quan vũ đi qua một hành lang dài đứng đợi hắn vào bẩm báo không ra một lát ngô thiên đất long hành hổ bộ đi ra bá phụ ha ha tống hiền chất ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì lão ngô cười hiền lành gật đầu đi vào rồi nói chuyện theo lão ngô tiến vào trong phòng khách đợi quan vũ đem nước mang lên đóng cửa lui ra ngoài sau hắn mới mở miệng bá phụ hôm nay ta đến đây là có việc muốn nhờ từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu năm ngàn lượng thu được từ nhà lão hứa đặt lên bàn tống đại gia tiếp tục là như này ta vừa ý một trang viên ngoài đông môn thành nghe quan vũ huyên để báo cho nơi đó thuộc sở hữu của huyện l ệ n h đại nhân c h ấ t tử từ thiếu ta lo vị này từ thiếu khó giao tiếp nên muốn nhờ bá phù có thể hay không giúp ta đem nó vào tay ta có việc cần gấp hắn cũng đã hỏi tham quan g o ạ i thành đất không đáng giá tiền. năm ngàn lượng mua sắm tuyệt đối là dư thừa. quả nhiên không ngoài sở liệu. nãy giờ vẫn ngồi một chỗ không tỏ ý kiến ngô thiên. nghe tống khuyết trình bày sự việc sau chân mày cũng giãn ra. cười nhẹ nhàng. tưởng có việc gì. chuyên này có lẽ không khó. ngươi đi tìm a phàm tiểu tử này cũng hoàn toàn có thể thu phục. tiện đà cầm trên bàn ngân phiếu lên đếm chỉ lấy ra trong đó một phần rồi đặt lại trên bàn tiền này cũng quá nhiều chỉ ba ngàn lượng là dư giả yên tâm ta sẽ bảo a phàm tiểu tử kia cho ngươi thu phục nghe lão ngô trả lời chắc chắn tống khuyết thở phào nhẹ nhõm cũng không đưa tay lấy lại tiền mà đẩy về phía ngô thiên cười bá phụ vậy làm phiền ngài giá cả thế nào ta cũng không rõ ràng ngài cứ đưa hết cho phàm ca dù sao phàm ca cũng cần phải dùng tiền xã s a o cũng không thể để phàm ca bỏ tiền túi ra được chứ trầm ngâm một lát ngô thiên cũng không tiếp tục từ chối cười gật đầu vậy được ngươi cứ về nhà chờ tin tốt tối đa ngày mai a phàm sẽ mang khế đất đến cho ngươi lão ngô có lòng giúp đỡ ngô phàm cùng hắn thân cận tống khuyết cũng ngại từ chối đứng dậy chắp tay vậy phiền bá phổ cùng phàm ca n g à y còn nhiều việc tiểu chất trước cáo từ. Lần sau sẽ đến phủ bái phòng ngài. ăn, vậy ta không giữ ngươi. ngô thiên rất khách khí đứng dậy tiến hắn ra cổng. đợi tống khuyết đi xa mới xoay người đi vào. đối với bên cạnh vừa đi ngang qua một bộ khoái gọi. gọi ngô phàm đến phòng ta dạ. đại nhân. một lát sau ngồi trong phòng uống cản nửa trung trà thì ngô phàm đi vào. phụ thân ngài tìm ta. ngồi đi tiến đến trước mặt lão ngơ ngồi xuống nhìn trên bàn đống ngân phiếu trung phàm đôi mắt liền thẳng ánh mắt cũng không rời được nữa nhà bọn hắn là có tiền nhưng đó là của toàn bộ ngô gia hàng tháng hắn nhận tiền tiêu vặt cũng không nhiều chỉ hai mươi lượng tầm đó thêm vào nữa chút tiền lương ít ỏi ngô phàm tiền tiêu xài hàng ngày cũng là giật gấu vá vai một chồng ngân phiếu thế này đừng nói ngô thiếu hắn trong thành với bất kỳ ai cũng được coi là cự khoản nhìn thấy tất nhiên thèm không được n u ố t nước bọt ngô phàm hiếu kỳ hỏi phụ thân đây là nhìn mình không có tiền đồ nhi tử ngô thiên tâm mệt cũng là do tiểu tử này mẹ cùng chị gái quá nuông chiều thành ra bây giờ cả ngày l u n g bông không làm nên trò c h ố n g gì suốt ngày đàn đúm ăn chơi hưởng lạc cũng may n h ị để nhà tiểu diệt còn đáng tin cậy ngô ra về sau không đến nỗi không ai trèo trống lão ngô thở dài tiền này ngươi cầm đi thật ngô phàm hai mắt sáng rực như đèn pha khó có thể tin nhìn mình lão cha hưng phấn hỏi phàm thiếu lần này thực sự là kinh ngạc từ t h ủ ộ hiểu chuyện đến bây giờ nhà mình lão cha hình như còn chưa bao giờ cho hắn tiền riêng làm sao hôm nay tốt như vậy chẳng lẽ có lão mẹ làm chuyện xấu sợ mình phát hiện nên định dùng tiền bịt miệng nếu như thế tiền này ta là lấy hay không lấy chỗ này tiền khá nhiều nhưng tội lỗi tài trời như thế có cần đòi thêm không hả phàm thiếu do dự bất định lão ngô nếu biết trong đầu hắn nghĩ gì chắc sẽ không ngại một trưởng đem nơ gơm hơm y cơm tử này đánh chết tiền này là tống khuyết gửi cho ngươi ngươi không phải cùng từ thế thịnh tiểu t ử kia trung đụng còn không tồi sao tống khuyết hắn vừa ý trên tay hắn một tõa trang viên ngoài đông môn thành ngươi giúp hắn thu phục tiền thừa coi như ngươi nghe lão cha nói ngô phàm trong đầu bắt đầu tính toán ngoài thành trang viên không đáng mấy tiền dùng mình cùng từ thiếu gia o tình nếu mở miệng có lẽ hơn hai ngàn lượng là có thể vào tay cầm chồng ngân phiếu lên đếm càng đếm ngô phàm ánh mắt càng sáng đếm đến tờ cuối cùng hắn đã k í c h động không được không cần áy náy cùng lão mẹ lại có thể vứt thêm tự khoản hắn lập tức vấu ngực lập quân l ệ n h phụ thân ngài yên tâm ta sẽ cho ngươi xử lý xinh đẹp bình thường sai việc ngươi tích cực như thế có phải tốt ngô thiên trắng mắt liếc hắn nhanh chóng làm xong sau đó mang thế đất đến nhà cho tống khuyết ta nhắc nhở ngươi lần nữa tiểu tử đó không tầm thường nhiều hơn cùng hắn kết giao về sau ngươi sẽ không thiếu chỗ tốt biết biết lão cha ngươi yên tâm ta biết làm thế nào nhìn hắn bộ dáng này không biết có hay không đem mình lời khuyên nghe vào lão ngô mệt mỏi khoát tay đuổi người ngô phàm như được đại xá mừng rỡ nhét tiền vào ngực quay người chạy nhớ phải nhanh chóng biết phổ thân bây giờ ta lập tức đi tìm t ử thiếu giọng ngô phàm ớm tiếng vang lên người cũng đã chạy đâu mất dạng hẳn là đi tìm t ử thế thịnh đám người huyễn phú giao hết việc cho trung hồng một thân vô sự tống khuyết tiếp tục trốn sau nhà nghiên cứu võ công hùng bá cùng n h i p phong rời đi để hậu viện bất chợt trở nên quạnh quẽ đôi lúc hắn cũng thấy không thích ứng đợi đến trưa ngày hôm sau lý t i ế n vào thông báo ngoài nhà có quan vũ cùng một người nữa tìm hắn tống lão ra mới ra khỏi phòng nhìn thấy trong phòng khách đang ngồi uống trà quan vũ cùng ngô phàm tống khuyết trong lòng chợt ngộ mỉm cười tiến lên chào hỏi p h ạ m ca quan h u y ê n đệ xin chào nhé tống thiếu xin chào quan vũ lập tức khách khí đứng dậy đáp lễ ngô phàm chỉ là ngồi đó nhìn hắn gật đầu ra hiệu nhấp một ngụm nước rồi mới nói tiểu tống hôm qua ngươi đến nhờ trong ngày ta đã lập tức tìm từ thiếu mất một phen thuyết phục hắn đã đồng ý nhượng lại trang viên cho ngươi hôm nay ta đến đây mang khế đất cho ngươi đợi hai hôm nữa bọn hắn dọn dẹp xong đồ đạc là ngươi có thể chuyển vào tống khuyết mừng rỡ tiến lên cầm lấy khế đất xem xét quả nhiên trong giấy ghi rõ ngoài thành trang viên cùng mấy trăm mẫu rừng núi ngoài thành từ nay đều quy về họ tống phía dưới còn có quan phủ xác nhận và đóng dấu không sai vào đâu được sự việc đơn giản hoàn thành tống lão ra tâm trạng rất tốt tiền bạc tốn nhiều ít không quan trọng dù sao hắn không có khái niệm về tiền chỉ cần làm được việc là được thu giấy tờ vào trong áo tống khuyết cười mở miệng đa tạ phàm ca phiền ngươi vất vả một chuyến rồi không có gì chỉ động động tay chân mà thôi cũng may ngươi tìm đúng người ta cùng từ thiếu quan hệ rất tốt hắn mới nhìn đau đem đồ nhường lại cho ta đổi làm những người khác thì đừng h ỏ n g ngô p h ạ m bắt đầu nghiêm trang chém gió nghĩ đến tối qua dẫn theo đám bằng hữu đi ăn chơi xa đỏa huyễn phú nhìn đồng bạn hâm mộ ven tỉ hắn bây giờ vẫn còn lâng lâng tống khuyết cũng không để ý hắn ý tưởng chỉ cần làm được việc hắn cũng không cần quản đối phương làm sao vui vẻ cùng p h ạ m ca tán gấu câu chuyện thuận tiện còn mời hai người ở lại dùng bữa mục đích lão quan hôm nay đến đây chỉ có thế dòng tai nghe tống khuyết mời cơm hắn liền ánh mắt trông mong nhìn qua ngô p h ạ m nhớ đến hôm qua lão cha dặn dò cố ý cùng kẻ này kết sao ngô p h ạ m nghĩ nghĩ rồi cũng rất sảng khoái đáp ứng lời mời vui vẻ đi theo tống đại quan nhân vào hậu viện ta muốn làm thiên đao mười hai chương một trăm linh chín thuần phong tiêu cục chuyện lặt vặt tống phủ hậu viện năm người quây quần quanh một bàn ăn dưới gốc cây hòi chính là tống khuyết nhà ba người cùng ngô phàm quan vũ bọn hắn trên bàn đặt vài món ăn nhẹ mấy bình rượu mọi người vui vẻ trò chuyện tiểu tống mở mang tầm mắt nha hôm nay không ngờ được nếm bực này rượu ngon chuyến này đi đáng giá nếu phàm ca ngươi thích tí nữa về mang về mấy bình mời trong nhà mấy vị bá phụ nếm thử tống khuyết mỉm cười đáp vậy ta không khách khí nhìn bên cạnh lão quan ánh mắt trông mong tống đại quan nhân cười quan h u y ê n chút nữa cũng lấy mấy bình về từ từ tưởng thức hắc hắc vậy đa tạ tống thiếu lão quan tuy ra mặt hơi mỏng nhưng vẫn là không mở được miệng từ chối quả thật rượu này hắn chờ mong đã lâu không cưỡng được dụ hoạt hai vị khách khí sau này tại hạ ở trong huyện còn nhiều việc cần nhờ hai vị trợ giúp đây không thành vấn đề tống huyên để ngươi sau này có chuyện cứ việc báo tên ta ta sẽ đứng ra cho ngươi giải quyết ngô p h ạ m lập tức vớ ngực bang bang đáp ứng ngày hôm qua việc hắn còn hận không được mỗi ngày không là mỗi tháng đến một lần cũng được vậy một lời đã định sau này có chuyện ta sẽ để hồng ca đi tìm ngươi ngồi một bên trung hồng hiểu ý liền nâng chén lên mời ngô p h ạ m cũng không làm kiêu sảng khoái uống cạn mấy vị này thiếu ra nhiều khi cũng rất được việc bắt cầu giật mối cho hồng ca tạo mối quan hệ cũng là không tệ ăn uống no nê hai người kia mới xách lên mấy bình rượu lảo đảo bước chân rời khỏi tống phủ hồng ca công việc bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi liền bắt lính lý tín hai người tiếp tục chạy ra ngoài làm việc. tống lão ra ngược lại thanh nhàn ra ghế dài ôm manh manh nằm nghỉ. hưởng thù ngộ không mang ra phục vụ nước hoa quả. trái cây. sống được tiêu sái vô cùng. trong đầu còn không quên hoán đổi thì giác quan sát hắc thiết trải động tính. hết thảy đều bình thường làm hắn triệt để yên tâm. nếu như có nổi loạn đoạn thời gian vừa qua chính là giai đoạn thích hợp nhất để đám sơn tặc làm phản. nhưng đã hai ngày trôi qua mọi việc đều êm á chứng tỏ bọn họ đại đa số cũng không quản mình vì ai mà bán mạng chỉ cần ngày tháng trôi qua không trở ngại là được hơn nữa theo chân cường giả cảm giác an toàn càng cao không phải a ngưu ca a ngưu ca có người tìm ngươi trong hậu viện nghỉ ngơi tống lão gia bỗng nhiên bị nhị nha chạy vào gọi tỉnh hắn lười biếng mở mắt hỏi thăm nhị nha đừng gấp người đến có xưng tên không lệch ra c á c h đầu quả dưa nhị nha suy nghĩ một lát liền gật đầu có có hình như gọi thuận phong tiêu cuộc quan gì đấy ta chạy nhanh quá không nghe rõ là quan hưng người một nhà biết thân phận người đến tống khuyết hơi nhíu mày rất nhanh đứng dậy đi ra ngoài đối phương đột nhiên tìm đến mình hẳn là có chuyện quan trọng ra ngoài cửa nhìn thấy lão quan đại nhi tử quan bình đang nôn nóng qua lại tống lão ra liền gọi bình ca tìm ta có việc gì gấp lão bàn ngươi đây rồi thấy tống khuyết đến quan bình mừng dỡ chạy lại vào nhà rồi nói chuyện vừa vào đến trong phòng khách quan bình liền không nhịn được lão bàn làm phiền ngươi thật ngại quá nhưng có chuyện quan trọng không thể không hướng ngài hội báo bình ca mời nói tống khuyết gật đầu ra h i ể u tìm từ hồi lâu một lát sau quan bình mới ngại ngùng mở miệng là việc đám tiêu sư hôm trước chúng ta không phải đi tập hợp nhân thủ mà mọi người đều không vấn đề chỉ có một vị gọi đồng thái chính là một trong ba võ giả dưới cờ tiêu cuộc lại ra chút chuyện nhìn tống khuyết thấy hắn khuôn mặt không có gì đặc biệt cảm xúc quan bình tiếp tục đồng thái hắn vậy mà cùng kim xà bang lăn lộn hắn c ử tuyệt quay về chúng ta mấy lần khuyên nhủ đều không được không còn cách nào mới đến báo lão bản ngài một nhất sai võ giả không quan trọng mà thôi tống đại quan nhân không để ở trong lòng chỉ nhàn nhạt nói dưa xanh hái không n g ọ t đã không có cùng chí hướng vậy hòa bình chia tay thôi bảo hắn đem tiền bồi thường đóng rồi chạy lấy người chúng ta không cần cố níu giữ nhưng nhìn quan bình thấy lộ vẻ khó xử tống khuyết những mày làm sao có vấn đề lão b ả n nếu chỉ đơn giản như thế ta cũng không dễ dàng làm phiền ngài quan bình cười khổ kim xà bang người can thiệp động thái hắn không muốn đóng tiền bồi thường hắn là phục vụ thuận phong tiêu cục nhiều năm lão nhân chúng ta cũng rất khó xử nên mới đến báo cáo muốn ngài xem như thế nào xử lý tống lão ra không vui khuôn mặt bắt đầu âm trầm cũng không phải đối với quan gia mấy người thái độ khó chịu dù sao tình đồng sự nhiều năm như thế khó xử cũng là có thể thông cảm hắn chính là đối với đồng thái kẻ này không vừa mắt người đi chỗ cao hắn tìm được chỗ khác cao minh ai cũng không nói được gì nhưng hắn làm việc này thật không chân chính lúc quan gia gặp khó khăn vẫn phải tự nghĩ cách móc ra bản thân tích cóp cho bọn hắn trả lương kẻ này tiền đều đặn nhận không thiếu bây giờ lại muốn phủi sạc quan hệ nhất mông liền đi trên đời nào có chuyện tốt như vậy tống đại gia đứng dậy lạnh lùng hỏi hắn đồng thái bây giờ đang ở chỗ nào lão b ả n hắn hiện đang làm bảo vệ tại bách thắng đổ tràng dưới cờ kim xà bang giờ phút này h ắ n đã bắt đầu làm việc thì ra nơi đó tống đại quan nhân đã xé thăm mấy lần còn có chút ấm tưởng cũng là trong huyện thành mấy sòng bạc lớn nhất một trong. chúng ta đi nói rồi bước nhanh ra khỏi nhà. quan bình tuy trong lòng còn chút thấp thỏm nhưng cũng không dám nói nhiều. cắn răng đi theo. b á c h thắng đổ trăng. còn chưa đến giờ chiều. nơi này đã tụ tập không ít người. tống khuyết hai người đến nơi thấy bên trong đã bắt đầu nhốn nháo đặt cược. cảm giác thật thân quen tống đổ thần thật muốn vào vơ vét một hồi cho đỡ thèm. nhưng biết hôm nay không phải lúc hắn mới nhìn lại đối với trước cửa đứng gác hai người chắp tay cười làm phiền nhị v ì giúp ta gọi đồng thái là ngươi à chúc ta lão đại không phải đã nói rồi sao đồng thái hắn đã cùng các ngươi chó má tiêu cục không còn một phân tiền quan hệ lập tức cút đi nhìn thấy sau lưng tống khuyết quan bình hai người kia lập tức đoán được ý đến không lưu tình chút nào đuổi người tống đại g i a hơi những mày nhưng vẫn nhìn xuống tức sẩn nói các ngươi cứ việc cho ta gọi người đến giải quyết như nào là việc riêng của chúng ta tiểu tử tai biết đúng không lời lão tử nói cũng không nghe rõ một trong hai người tức sẩn hung áp tiến lên lấy tay đẩy tống đại ra nhưng hắn đánh giá cao chính mình tống khuyết thân hình cao lớn cứ như một khối cự thạch vậy sừng sững đứng tại chỗ cúi đầu hờ hứng nhìn kẻ này người kia dùng sức bú tí mẹ cũng không lay chuyển được mảy may, đang thầm kêu không tốt đã thấy thiếu niên trước mặt đưa tay cầm lấy tay hắn, dùng sức khẽ bè, hắn liền như cha chết mẹ chết quỳ xuống đất gào thảm, bung ô mau bung ô tay ra, gáy mất đứng cảnh hắn hán tử còn lại cũng kinh hãi, rút đao ra đe dọa, tiểu tử, không cần biết là ai, mau bung ô lão đoàn ra, nếu không hôm nay ta cho ngươi đẹp mặt ngươi dám dơ đao ta sẽ bẻ gãy tay ngươi chỉ đơn giản một ánh mắt người kia như chùi lạc hầm băng cảm giác sống đang bị hồng hoang mãnh thú tập trung cả người lông tơ dừng lên đứng im một chỗ thất thố luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần theo võ giả trên người khí huyết càng ngày càng nhiều tinh thần bên trong cũng được nuôi dưỡng càng thêm cường đại uy áp từ cơ thể chính là từ tinh thần mà phát ra đối với nho nhỏ nhất sai võ giả như mấy người này bị tống ra tinh thần áp bách cảm giác khác gì phải đối mặt với một đàn hổ lang hung áp thấm người là có thể nghĩ bên ngoài ồn ào rất nhanh thu hút trong nhà một đám người dù sao bây giờ mới chỉ là thời gian nóng người chưa đến giờ cao điểm mọi người cũng không ngại nhìn ngó một vở kịch kẻ nào dám tại kim xà bang địa bàn dương oai lúc này từ bên trong một vị trung niên gạt ra đám người tiến đến ánh mắt lạnh lùng nhìn tống khuyết hỏi là tiểu tử ngươi tìm chuyện nhìn đối phương trên người huyết khí ba động hẳn là tam giai võ g i ả không sai nhưng đối với tống ra đó là chưa đủ hắn nhàn nhạt mở miệng ngươi là nơi này quản sự đúng vậy lão phu bành cổ chính là bách thắng đổ tràng trưởng quỹ gật gật đầu tống lão r a nói phải là tốt rồi các ngươi nơi này đang sử dụng người thuận phong tiêu cục chúc ta mau gọi hắn ra đây giải quyết thuận phong tiêu cục một đám dễ nhui ở đâu chui ra nghĩ mãi các thế lực lớn xung quanh không có cái tên này bành cổ thoáng chốc yên lòng lạnh lùng quát làm càn đây là nơi ngươi có thể dương oai sao ta không quản mẹ nó ngươi là thuận phong hay thuận buồm tiêu cục lập tức rời đi việc hôm nay ta có thể đại lượng bỏ qua vậy là không có nói chuyện tống lão ra nhớ mày còn hoành như vậy bành cổ nổ khí cũng là dâng trào làm sao ngươi còn dám cùng chúc ta kim xà bang đối địch không thành một mao đầu tiểu t ử không biết từ xó xỉnh nào chui ra mà thôi bách cổ hoàn toàn không nhìn trong mắt quan bình ngươi lại đến đây làm gì ta đã nói từ giờ trở đi không cùng t h u ậ phong các ngươi có liên hệ không cần đến làm phiền ta lúc này một âm thanh vang lên từ đám người đi ra một người đại hán lưng hùm vai gấu mặt đầy râu oai nón nghe hắn nói hẳn là đồng thái không sai tốt lắm tống đại quan nhân cười hất tay đem tên kia đau chảy nước mắt đại hán ném qua một bên quay sang hỏi ngươi chính là đồng thái đúng vậy n g ư ơ i là người đem tiêu cục mua lại ta nói cho ngươi bây giờ ta là kim xà bang bang chúng đã không còn là thuận phong người ngươi tốt nhất không cần tiếp tục quấn lấy ta dù sao các ngươi tiêu cục cũng sắp không được cần gì phải cố gắng giấy rùa không biết tai vạ đến nơi đồng thái còn rất xóng xạc mở miệng ta muốn làm thiên đao mười hai chương một trăm mười độ thánh tống tinh tinh nghe đồng thái nói hưu nói vượn tống khuyết cười lạnh ngươi muốn đi chỗ nào lăn lộn ta cũng lười quản đừng có cho ta nói chuyện ma dượt muốn đi cho nhân ra làm chó có thể đem tiền bồi thường hợp đồng cho ta nộp lên nếu không ngươi nơi đâu cũng đi không được ngươi làm sao càn quấy như vậy đây đ ồ n g thái đỏ mặt quát dường như nhận hết ủy khuất sống như quan hưng ta cho nhà ngươi quan ra làm việc cũng đã mười năm bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy nếu như quan gia các ngươi tiếp tục kinh doanh ta đây cũng sẽ cố gắng cùng các ngươi trèo chống thuận phong nhưng bây giờ tốt lắm các ngươi đem tiêu cuộc bán cho người để thoát được gánh nặng chúc ta những người này lại bị bám lấy không tha mọi người nói xem ở ở đâu r a có đạo lý như thế nhìn đ ộ n g thái khuyên tình diễn xuất tống đại gia cũng không cấm cảm thán kẻ này ra mặt dày lạnh lùng nói thiếu đem mặt mình rát vàng ngươi mẹ nó nếu còn chút lương chi thì hàng tháng đã không nhận lương của thuận phong tiêu cục người ta q u a n ra phải bán đi trong nhà g i a sản cho các ngươi trả lương khi đó sao ngươi không mở miệng từ chối nếu lúc đó ngươi thẳng thắn thừa nhận rời khỏi ai cũng không nói được gì mọi người còn cảm kích ngươi nghĩa khí đây bây giờ tiền thì nhận đều bảo thực hiện nghĩa vụ của mình thì lại trở mặt lương tâm ngươi bị chó ăn ngươi ta ta làm sao đồng thái khuôn mặt đỏ rực kích động muốn biện giải nhưng tìm mãi không được lời đủ rồi lúc này đứng một bên mặt âm chầm bành cổ quát lớn đây không phải nơi các ngươi tiêu cục giải quyết phân tranh mau lập tức rời đi nếu không đừng trách lão phu không khách khí hôm nay kẻ này cần thiết cùng ta rời đi tống khuyết sắc mặt không dao động hờ hứng chỉ vào đồng thái một hộ vệ thông thường mà thôi đối với bách thắng đổ tràng hay kim xà bang cũng không quan trọng như vậy nhưng hôm nay liên quan đến mặt mũi bành cổ sao đơn giản thả người rời đi hắn h a i mắt phun trào sát khí gằn giọng ngươi đây là muốn cùng kim xà bang là địch sao dám đến địa bàn của chúng ta bắt người ai cho ngươi lá gan ha hà như vậy phải nói các ngươi ghim xà b a n g chọn cùng ta là địch sao tống đại lão ra lúc này cũng tức giận cực kỳ quay sang một bên còn đang run rẩy quan hưng hỏi hắn tiền bồi thường hợp đồng là bao nhiêu lão bản là một trăm lượng nghe quan hưng trả lời tống khuyết cười càng sáng lạn gật đầu được rồi ngươi cứ đi về trước bên này không có chuyện gì của ngươi nhìn quan hưng cả người tay chân vô thố tống đại quan nhân liền đem hắn đuổi đi trước chính mình thì nhấp chân tiến lên. sớm đã âm thầm đề phòng b à n h cổ lập tức cảnh giác quát. ngươi muốn làm gì làm gì. các ngươi không phải mở đồ tràng sao. chẳng lẽ còn cấm ta vào đánh bạc không thành tống lão ra như ào thuật vậy từ trong lồng ngực móc ra mấy tờ kim phiếu. giá trị không dưới ba ngàn lạng bạc d ơ lên vấy vấy cười rực rỡ hỏi. b à n h cổ giờ phút này tâm tình cũng hoang mang vô cùng tống khuyết không theo lẽ thường ra bài khiến hắn không biết ứng đối thế nào tuy trong lòng có ngàn vạn điều nghi ngờ trực giác cho biết để người thiếu niên này vào đánh bạc có thể sẽ có chuyện lớn không lành nhưng xung quanh người còn đầy ở đây cả trăm cặp mắt nhìn vào hắn cũng không thể mất kim xà uy danh chỉ có thể căng ra đầu nhường đường không quên g ằ n giọng uy hiếp khách đến đánh bạc chúng ta tất nhiên hoan nghênh nhưng nếu ngươi cố tình gây chuyện thì đừng trách ta độc ác nghe hắn nói tống khuyết kém chút liền cười nhìn tống ra bộ dáng này có sống đến đánh nhau sao người văn minh là dùng lý thuyết phục người đấy hôm nay phải để đám người này mở mang tầm mắt để cho kim xà bang phải nhớ ký ai có thể đắc tội ai thì không thể mở sòng bạc còn dám đắc tội tống ra không biết hắn là đ ổ thần cao tiến truyền nhân đ ổ thánh tống tinh tinh à xung quanh con bạc cũng là một đám không sợ chuyện lớn ra hỏa thấy kịp vui để xem đều dừng trong tay công việc vây xung quanh xem người thiếu niên này định làm gì quan hưng nhìn theo tống khuyết bóng lưng do dự hồi lâu vẫn là không đi theo mà xoay người chạy đi phủ nha tìm quan vũ hy vọng sẽ tìm được cách giải quyết đi thẳng vào bách thắng đ ổ trang nơi này đã quang lâm mấy lần tống đại lão ra cũng là xe nhẹ đường quen tìm thẳng tới một chiếu xúc sắc ngồi xuống nhìn như lâm đại địch nhà cái hắn cười hiền hòa đừng khẩn trương lắc xúc sắc đi tên kia nhà cái nhìn thoáng qua lão bành thấy hắn âm thầm gật đầu mới thoáng chút nhẹ nhóm bắt đầu cầm bát lắc lên mây xuống tiền tống khuyết không chút l ư ỡ n g lự đem trên tay s ấ p kim phiếu giá trị ba ngàn lượng bạc đặt về ô ký hiệu đại người chung quanh đồng loạt hít một hơi sâu thật lớn thủ bút nha tiện đà tất cả s ô i trào ngưng thần hưng phấn nhìn xem ván bài hiếm gặp này nhà c á y tay chân phát run môi phát t í m cầu cứu nhìn về phía bành cổ không dám hành động cược lớn thế này thắng còn dễ nói có lẽ nhận được chút thưởng ngân cùng khen ngợi vài câu nếu là thua hắn sợ đêm nay mình sẽ phải chuyển nhà ra ngoài thành nam trầm sông làm bạn với cá nha làm sao tiền quá lớn các ngươi k i m xà bang không dám chơi sợ thì cứ nói để ta rút bớt tiền cược nghe tống đại gia cười khẩy t r e o chọc bành cổ ánh mắt như phun họa lạnh lùng nhìn về bên nhà c á c h gật đầu tên kia được bảo đảm bàn tay mới run run đem nằm út chiếc bát mở ra khoa là tài thần như vậy không phải đoán mò chứ người qua đường a mẹ nó ngươi có bản lính cầm ba trăm g i m ra đoán mò xem ta đoán chín h thành hôm nay chúng ta gặp được đổ thần người qua đường bơ từng trải sự đời lập tức cho chuyện kết luận xung quanh quan khách hô lớn ồn ào bọn họ cũng không sợ lớn chuyện bắt đầu chung quanh hô bạn kêu bè đến xem đổ thần sang tiền phục vụ kém như vậy tống đại đổ thánh bất mãn nhấp ngón tay gõ lên bàn nhắc nhở trước mặt nhà cái trên mặt đã không còn chút huyết sắc hai mắt vô thần không còn nghe được hắn nói gì trong lòng chỉ còn là đối với tương lai bi thảm của mình ngập tràn sầu lo ngươi muốn làm sao bành cổ lúc này không nhìn được trầm dọn quát ô làm sao là làm sao thắng bạc đương nhiên muốn nhận tiền chẳng lẽ các ngươi bách thắng đổ trang ý là chỉ có các ngươi được thắng người khác thắng là không trả tiền nghe tống ra cười m i ệ n g t r u n g quanh mọi người lập tức h ồn ả o phù họ đúng vậy thiếu bạc trả tiền không phải các ngươi bách thắng đổ t r à n g chơi không nổi đi tuần nào ta cũng thua ở đây mấy chục lượng có phải hay không các ngươi d ở trò một vị lão ma bài bạc tỏ ra nghi ngờ thua thì lấy thắng không chịu trả như vậy sau này ai dám đến các ngươi đổ t r à n g cược nghe xung quanh những tiếng ồn ào bất mãn bành cổ biết hôm nay không đem chuyện giải quyết sau này bọn hắn cũng đừng mơ mở cửa làm ăn lúc này hắn là hận chết tống khuyết đồng thời liên đới đồng thái cùng người dẫn tiến hắn tới đây làm việc cũng hận thấu nhưng giờ nói gì cũng muộn trước tiên phải đem việc này giải quyết cách đ ắ t m ặ t như thấu d a máu lão bành hận hận trầm g i ọ n quát lớn mọi người không càng hoài nghi chúc ta đổ tràng uy tín thắng được thua được chúc ta thua tất nhiên sẽ chịu người đâu lấy tiền ra trả cho khách nhân mặc kệ chung quanh đám người diễn xuất tống ra vẫn là ngồi nhàn nhã chờ người mang tiền đến chi trả mới nhấc lên đ ế n qua rồi tỏ ý gật đầu ngươi có muốn chơi tiếp bành cổ lạnh lùng nhìn tống khuyết hỏi tất nhiên ta còn chưa tận hứng đây có tiền để kiếm tống đổ thánh tự nhiên cam nguyện cực kỳ chỉ thấy lão bành hướng về phía sau đám người gật đầu một lão già gầy gò nhất thời tiến ra đem tên kia chết lặng nhà c á c h đẩy sang một bên cút ra phế vật lão hà nhờ vào ngươi bành cổ đối với lão già có vẻ rất tín nhiệm thấy hắn đi tới liền thở phào gật đầu lão hà kia ra hiệu yên tâm rồi quay về phía tống khuyết hỏi khách quan ta làm nhà c á c h không vấn đề gì chứ tùy ý ra hiệu đối phương bắt đầu trong lòng tống khuyết cũng rất ngưng trọng bộ môn này hắn nghiên cứu không sâu trong đó đường ngang ngõ tắt cũng là gà mờ trước nay tất cả đều dựa vào gian lận thủ thắng bây giờ có vẻ gặp được cao thủ chân chính tâm lý hắn cũng thấp thỏm nổi trống nhưng thua người không thua trận giờ phút này không thể túng chỉ có thể căng ra đầu giả vờ lạnh nhạt xem đối phương có sơ y e xuất xì、si. chỉ thấy lão hà cầm lên bát đựng xúc s ắ c hai tay như ma thuật lắc lư khiến xung quanh người hoa mắt hồi lâu mới đem nó đặt xuống bàn dầm vẫn luôn dùng lĩnh vực thận trọng quan sát nhất cử nhất động của đối phương tống khuyết kinh ngạc phát hiện lúc này mấy con xúc sắc vậy mà nằm nghiêng dựa vào trên thành bát như vậy đối phương hẳn rõ ràng bên trong các mặt của nó là gì lúc mở bát chỉ cần dùng cách thức khác nhau là sẽ cho kết quả khác nhau nếu bình thường mở bát để các con xúc sắc hạ xuống sẽ cho kết quả tiểu mở bát hơi nghiêng làm xúc sắc nhấp ngược lên sẽ ra kết quả đại thật sự có tài tống đại gia cũng phải nể phục tiện đà lâm vào do dự như vậy xem ra mình lâm vào một tử cục kết quả thế nào đều do đối phương khống chế mình chọn thế nào cũng là thua nha thấy tống khuyết trầm tư lão hà đắc ý cười xin mời đặt cược rơi vào bế tắc tống lão g i a linh quang chợt lói lên hắn bất động thanh sắc dùng ngón tay gõ gõ truyền án kình xuống dưới bàn ý đồ đem các con xúc sắc c h ấ n rời khỏi thành bát ngoài mặt thì nhìn thật sâu lão hà ngưng trọng nói hảo đổ thuật không biết tiền bối quý tính hắc hắc khách quan quá lời cứ gọi ta lão hà được rồi ngươi có muốn hay không đặt cược tất nhiên phải đặt hôm nay không tận hứng sẽ không về vốn nghĩ người trẻ tuổi biết khó mà lui ai ngờ tống ra vô cùng bảo tay đem tất cả tiền trên bàn đặt về ô tiểu lão hà cũng giật mình không nhìn được trầm giọng. khách quan ngươi chắc chắn mua đình rời tay thấy tống khuyết gật đầu khẳng định. lão hà trong lòng cũng dâng lên dự cảm bất thường. nhưng ngón này là áp chủ bài của hắn. dựa vào một chiêu này tung hoành bao năm còn chưa bị người đánh bại. hắn chỉ do dự nhất thời liền không tin t à đem bát hất nghiêng lên. ôm thật sự là tiểu má ơi. một vạn lượng bạc tới tay. ta không mơ đi. có ai giúp đánh ta một cái qua đường cơ bành ái uy xung quanh còn là có sắn người hảo tâm đối với yêu câu kỳ ba của qua đường cơ không chút do dự giúp đỡ lão hà cùng bành cổ thất thần nhìn trên bàn xúc sắc bọn hắn hai người còn không tin rủi rủi ánh mắt nhìn kỹ sau đó đồng loạt trợn tròn như thấy ma n g ư ờ i ăn gian không thể tin được vào sự thật này bành cổ thần kinh hét lớn ta muốn làm thiên đao mười hai chương một trăm mười một thiết ngọc nương nghe bàng cổ vậy mà tố cáo mình ăn gian tống lão ra không vui cực kỳ không vui ta đúng là ăn gian nhưng ngươi phát hiện sao quả thực trần trụi vũ nhục tống da cược phẩm tống khuyết cười lạnh ở đây mấy trăm đôi mắt có thể nhìn rõ ta ngồi nơi này cái gì cũng không động ngươi nói ta ăn gian vậy bằng cách nào ngươi mẹ nó ăn gian cho ta xem có phải hay không thua không được muốn q uy nở ngươi ngươi bành cổ chỉ tay vào tống đại quan nhân run rẩy không nói được nên lời nếu tìm được chứng cứ hắn đã sớm cho người đem tiểu tử này băm nhìn chung quanh đám người hồ nghi ánh mắt lão bành biết hôm nay lớn chuyện lão hà thì lúc này mới như trong mộng vừa tỉnh kinh hãi nhìn về tống khuyết ngươi làm sao làm được cho hắn một nụ cười cao thâm mạt chắc tống đổ thánh bắt đầu lớn tiếng dọa người kết quả đã ra đừng nói nhiều sang tiền đi sợ thiên hạ không loạn đám quần chúng sao bỏ qua trò hay đều lớn tiếng ồn ào yêu cầu bồi tiền bọn hắn ai cũng đã từng một lần trắng chiếu tại nơi này bây giờ có cơ hội nhìn nhà cách ăn mệt tự nhiên hưng phấn cũng muốn xem bách thắng đổ chàng xử lý như thế nào một ngày thua sạc h gần vạn lượng dù là kim xà bang cũng thấy nhức nhối bành cổ mặt âm tình bất định nhìn chung quanh muốn tìm người trợ giúp nhưng không có ai đại lão nơi này ngài lớn nhất ngươi đang tìm ai nha một đám tiểu để nín thở nhìn chân trong lòng cuồng hô do dự một hồi lão bành mới cắn sang quát lớn im lặng tất cả muốn xem hắn định làm như thế nào đều rất phối hợp khoang tay đứng nhìn thua cuộc trả tiền thiên kinh địa nghĩa chúng ta tất nhiên sẽ tuân thủ nhưng hôm nay trong đồ trang không có nhiều tiền như vậy đợi chúng ta đi chuẩn bị một hôm ngày mai sẽ mang đến cho ngươi thế nào đậu xanh rau má giỏi tính toán nha khôn như ngươi quê ta đầy bây giờ cỏ cũng đã mọc cao bằng đầu người tống đại lão ra cười lạnh không thèm đếm x ì a ánh mắt tràn n g ậ p uy hiếp của b à n h cổ khinh miệt nói không có không biết đi lấy sao kim xà bang chẳng lẽ nghèo đến mức một vạn l ạ n g cũng không xuất ra rồi không cần suy nghĩ đem việc ấm nhẽm hôm nay không nhận đủ tiền ta sẽ không đi đâu hết đợi đến mai không có ai làm chứng rồi mới biết các ngươi có hay không nuốt tiền của ta đây đúng vậy đúng vậy một vạn mà thôi kim xà bang chẳng lẽ không bỏ ra được vậy có phải hay không sau này c h ú n g ta thua bạc cũng có thể từ từ mấy hôm mới thanh toán ta đã sớm nói mà vẫn là đi kim l ộ t đổ trang nhất yên tâm nơi này quá không có phẩm lão bành như thế trắng trợn định bùng tiền quan khách lập tức không làm trường hợp dần lâm vào mất khống chế ngươi rốt cuộc muốn thế nào bành cổ hai mắt sung huyết nhìn tống khuyết h ẩ n không thể vặn gãy cổ hắn trong lòng âm thầm t h ề ngày sau nhất định phải lột ra dóc xương thằng nhãi này dầm tống đại gia không làm vỗ bàn đứng dậy lớn miệng quát làm sao mẹ nó ngươi hỏi ta muốn làm sao việc này không phải ngươi tự chuốc lấy sao lập tức sang tiền mọi người đều vội đ i không ai có thời gian cùng ngươi dông dài ngươi muốn chết tại địa bàn mình lại có người lớn lối như thế b à n h cổ sao có thể nhìn được lập tức dần dữ muốn xuất thủ làm sao thua không được muốn đánh nhau rồi tống ra chính là không điều hắn khoang tay khinh miệt nhìn nhìn xung quanh một đám ánh mắt quỷ dị khách nhân bành cổ không dám hành động thiếu suy nghĩ thật sự một khi danh tiếng hủy hết bọn hắn bách thắng cùng kim xà bang mất đi không chỉ là một vạn lượng đơn giản như vậy nhưng nếu như lấy một vạn lượng trả cho kẻ này không nói trong bang cao t ầ n có hay không chấp nhận dù là có thì sau này mình chỗ này vị trí cũng khó giữ được nghĩ đến đây hắn hai mắt bốc lửa âm lánh về trốn trong một góc mặt s á m ngoét động thái đúng lúc bành cổ do dự không quyết thời điểm ngoài cửa đi đến mấy người dẫn đầu là hai nam một nữ nhìn thấy trong sảnh không khí không đúng nữ nhân ở giữa liền lên tiếng có chuyện gì xảy ra nhìn người đến lão bành như tìm được chỗ dựa mừng rỡ vô đại tiểu thư tống khuyết cũng ngạc nhiên ba người này hắn vậy mà đều nhận biết hai nam là ngô p h ạ m cùng hắn vì kia từ thiếu nữ nhân chính là kim xà bang chủ nữ nhi thiết ngọc nương p h ạ m ca xin chào nhé thấy ngô p h ạ m nghi hoặc nhìn qua tống khuyết gật đầu với hắn cười tống huyên đệ có chuyện gì xảy ra mấy việc vớ vẩn thôi không có gì cả tống lão ra bâng quơ lắc đầu tiếp tục đặt chú ý vào phía trước bành cổ cùng v ị kia thiếu nữ ấy tống khuyết không muốn nói rõ ràng ngô phàm nhíu mày không vui gặp bên cạnh từ thiếu nghi ngờ nhìn sang liền đem tống thiếu lai、like、lịch một năm một mười cho hắn giới thiệu kể cả việc chuyển nhượng trang viên cũng không giấu g i ế m bành trưởng lão nơi này có chuyện gì thiết ngọc nương không vui nhíu mày hỏi tiểu thư là có chuyện như vậy bành cổ lập tức tiến đến bên cạnh cho thiết ngọc nương giảng giải đầu đuôi câu chuyện có nhiều người ở đây như vậy hắn cũng không dám thêm mắm sẵm muối chỉ là thực chất đem sự việc nói ra là ngươi nói chúc ta kim xà bang thua không nổi nghe người dưới kể lại thiết ngọc nương lúc này mới quay lại chừng mắt hất cằm hỏi tống khuyết thật sự giống một con kiêu ngạo khổng tước nha tống đại quan nhân buồn cười ta nói như thế nào không quan trọng các ngươi xử lý việc hôm nay thế nào mới trọng yếu mọi người đang nhìn đây hoa má ơi thật là đẹp trai bây giờ mới nhìn rõ mặt tống đại quan nhân tiểu cô nương hai mắt lập tức nổ thành hình trái tim vốn đang còn muốn càn quấy một lát ngọc nương thấy trước mặt mình gương mặt anh tuấn góc cảnh rõ ràng mỹ nam t ử khuôn mặt liền đỏ bừng câu mắng chửi người vội vàng nuốt vào trong bụng dịu sàng nhơn nhớt khẽ mở miệng có chơi có chịu chỉ mấy ngàn lượng bạc mà thôi công tử yên tâm kim xà bang chúng ta không đến nỗi thiếu chút tiền đấy của lạc giòn tan vốn vừa bốc lên chút hy vọng bành cổ liền bị nhà mình đại tiểu thư một tổ hợp quyền đánh cho váng đầu cả người ngơ ngác hỗn độn người đâu đi về trong bang lấy tiền cho vị này công tử thiết ngọc nương quay đầu đối với phía sau hộ vệ ra l ệ n h rõ tiểu thư c á c h này tiểu thư tỉnh r a lão bành còn muốn nhắc nhở nhưng cuối cùng bị thiết ngọc nương rét bỏ xua tay đuổi đi rồi đi cùng cô nương này hai người nhìn thiết ngọc nương vẻ mặt hoa si quả thật không biết nói gì ngô phàm đưa án mắt ruột dị nhìn sang bên cạnh từ thiếu trong thành người nào không biết từ thế thịnh truy cầu nàng hồi lâu từ thiếu vẻ mặt so với ăn phân còn khó coi nhưng d ư ỡ n g khí công phu còn có thể hắn rất nhanh nhìn xuống cố nén trong lòng không vui đứng ra ngọc nương c h ậ m đã thiết ngọc nương nghi hoặc quay sang tống đại gia cũng nhìn hắn xem vị này từ thiếu muốn làm cái gì vị này huyên để là tống khuyết đi ngô huyên mới đây còn cùng ta nhắc qua ngươi hôm nay lại lập tức gặp mặt chúng ta còn thật có duyên đây ra mắt từ thiếu đa tả ngươi ngày trước đã nhường lại thứ yêu thích đưa tay không đánh mặt tươi cười tống đại quan nhân cũng khách khí chắp tay cùng hắn chào hỏi chuyện nhỏ mà thôi tống huyên đ ệ mọi người đều đ ắ t là người quen vậy hôm nay cho ta một bộ mặt chuyện này cứ như vậy bỏ qua thế nào tống khuyết n h ú u mày không biết từ thiếu nói bỏ qua là ý như nào c á c h này còn cần nói rõ ràng sao từ thế thìn không vui nhưng vẫn nén giận cười tất nhiên là tiền cược chuyện như thế bỏ qua dù sao ngươi cũng không mất cái gì đúng không nghe hắn nghiêm trang nói h ư nói vượn tống đại lão ra biếu môi sáu ngàn lạng bạc không biết tiểu tử này có lấy ra được không mà nói ra như thế nhẹ nhàng hơn nữa nghe ý hắn kể cả kia ba ngàn lượng trước đó cũng muốn trả lại dùng của người phúc ta lấy lòng gái làm rất thuận tay nha tống ra sao điều hắn hờ hứng lắc đầu thật có lỗi từ thiếu bộ mặt ngươi không đáng giá chín ngàn lạng b á c h thắng đổ trang lập tức tính lặng như chết tiếng hít thở từng người cũng có thể nghe thấy rõ ràng tại thanh hà huyện bị người lần đầu như thế vả mặt từ thiếu ngẩn ngơ hồi lâu mới tiện đà giận dữ ngực phật phồng khó thở làm càn ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai tiểu tống ra thể thống gì mau mau cho từ thiếu cuối người nhận lỗi ngô phàm cũng ở một bên trách mắng tống ra khinh thường cười lạnh không cần đem mình coi c ỡ nào cao thượng ngươi ngoại trừ dựa vào vị kia thúc thúc từ huyện lịnh ngươi chẳng là thá gì cả thế giới này chính là như thế trực tiếp không giống kiếp trước dân chúng bị đè đầu cưới cổ quen kiếp này chính là cao võ thế giới dân chúng chỉ cần không phải núp ở những nơi mông mùi heo hút như c ử liếu thôn quê hắn ai mà trong người không biết mấy ngón v õ công quyền cước người luyện v õ huyết khí thịnh không hợp chính là làm quản ngươi là cái gì quan lại quý tộc hoàng thân quốc thích trước chém lại nói sau đó cùng lắm nhất mông chạy trốn thôi sau này không khéo luyện được một thân võ công cao cường triều đình lại sẽ ra mặt chiêu hàng chuyện cũ bỏ qua chuyện như thế ví dụ cũng không ít không nói đâu xa tại nam vực này cửa giang minh phó minh chủ cửa đầu đao ma c h ấ n hùng chính là như thế một vị nghe lão nhiếp kể người này trước đó không biết vì nguyên nhân gì cũng là rết qua một vị quan lại cả nhà bị treo bảng truy nã mới trốn t r u y trốn lùi ra nhập thủy tặc về sau dựa vào luyện được một tay cửa đầu đao uy trấn giang đông triều đình cũng không phải chỉ có thể nắm mũi chiêu hàng bây giờ càng là ngang nhiên ngồi lên phó minh chủ vị cũng đâu có ai dám đứng ra nói ba nói bốn vì thế chỉ cần có thực lực cái gì h u y ệ n l ệ n h hay h u y ệ n l ệ n h chất t ử tống ra cũng không quá mức đ ể trong lòng không để ý hai kẻ này dở hơi tống khuyết nhìn chằm chằm trước mặt thiết gia vị kia thiên kim hỏi làm sao kim xà bang làm việc còn cần nhờ người khác chỉ đạo thiết ngọc nương bị hắn nhìn mặt càng đỏ hơn quay sang chừng mắt từ thế thịnh rồi mới lớn tiếng tự nhiên không cần người đâu còn không mau đi tuân lệnh nhìn hạ nhân đã chạy đi thiết tiểu thư mới quay sang chớp đôi mắt to hiếu kỳ hỏi hắn ngươi gọi là gì tại hạ tống khuyết ta gọi là thiết ngọc nương ngươi nhớ ký chưa tiểu nương bì này là làm sao hoài xuân rồi tống ra bị nữ nhân dây dưa tuy hơi phiền não nhưng đối với mình nhan chỉ là trăm cái hài lòng chắp tay coi như cùng nàng chào hỏi ra mắt thiết tiểu thư ngươi làm thế này không sợ đắc tội c h ú n g ta kim xà bang sao hoài xuân nữ nhân như biến thành hiếu kỳ bảo bảo cái gì cũng muốn quan tâm tống đại quan nhân không có việc gì làm cũng không ngại cùng nàng trò chuyện câu này áp dụng với các ngươi kim xà bang thì đúng hơn lời này nói ra thập phần khiêu khích gởi đòn nhưng làm sao nghe vào tai ngọc nương càng cảm thấy bá khí chắc lậu chỉ nghĩ thiếu niên anh tài hiệp cốt ngông nghênh nên là như thế hai mắt đã sớm đầy ái tâm nàng trầm trộ khen ngươi thật tự tin nha đứng phía xa nổ khí còn chưa tiêu từ thiếu lúc này đã nhìn không được